Chương 191, bất bại luân hồi kinh, một viên k h ắ c tụ yêu châu. Hiện tại các vùng biển chuẩn bị phạt yêu cũng không biết có thể thành công hay không. Ngọc nghiên giật dầu dĩ nói. Khương trường sinh bình tĩnh nói sẽ thành công. Dù sao vùng biển dùng nhân tộc làm chủ, tuy có yêu tộc đại họa sắp đến, nhưng đó là về sau. Bạch kỳ treo chọc nói ngươi sẽ không muốn nhường chủ nhân ra tay đi. Ngọc nghiên giật lắc đầu nói tự nhiên không phải. Chẳng qua là nói cho đạo tổ có việc này phát sinh. tránh cho cái kia yêu vương về sau giết tới long mạch đại lục hắn còn không biết được không trường sinh đương nhiên sẽ không ra tay bởi vì khoảng cách quá xa hắn hiện tại ra tay giúp một đám người xa lạ cũng sẽ không có sinh tồn ban thưởng 600 vạn hương hỏa giá trị giá trị bản thân tương đương với bát động thiên khiến cho hắn trong lòng đã sinh ra chở mong đến nước không nói trước ra tay sẽ chết rất nhiều người vậy hắn có thể không xen vào cũng không thể thiên hạ hết thảy bi kịch hắn đều đến đi giải quyết hắn cũng không phải thánh nhân vừa vạn đại cảnh đã hướng phía thánh triều mục tiêu tiến lên suy yếu thế lực chu quanh cũng là có cần phải ngồi đợi cái kia c ự yêu để mắt tới long mạch đại lục không trường sinh tiếp tục ở trong lòng diễn toán cái kia c ự yêu có thể mời đến mạnh cỡ nào tồn tại cần tiêu hao 10 triệu hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục ngàn vạn hương hỏa giá trị cửu động thiên đủ d ọ a người bất quá ngàn vạn hương hỏa giá trị giá trị bản thân hẳn là khoảng cách này c ự yêu vô cùng xa xôi coi như giết c ự yêu ngàn vạn cấp cường giả trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến, cũng không biết này cự yêu là thế nào xuất hiện, vẫn là nói là những năm gần đây trưởng thành. Khương Trường Sinh sau khi quyết định kéo dài d i ễ n toán nó, Ngọc Nhiên giật còn nói lên cái kia cự yêu tình huống cụ thể. Khương Trường Sinh nghiêm túc nghe. Sau nửa canh giờ, Ngọc Nhiên giật rời đi. Khương Trường Sinh lạnh nhạt trầm chậm, chậm nói, Bạch Kỳ a, ngươi còn chưa đủ nỗ lực. Ngọc Cô Nương công lực tăng lớn lên rất nhanh, về sau chứng được kim thân cảnh hẳn là cũng không phải việc khó. bạch kỳ s ử n g sốt ủy khuất trông mong nói chủ nhân nô gia đã giảm giảm rất nhiều lúc ngủ ở giữa đi luyện công khương trường sinh không có nói tiếp mà là nhắm mắt lại luyện công đông châu phía tây duyên hải hơn trăm vạn binh sĩ lao công đang ở tu kiến bến cảng cùng với thành trì đại lượng thuyền biển đổ tại này diệp tâm địch cùng kiếm thần ngồi tĩnh tọa ở băng thuyền cùng nhau mặt hướng đại dương mênh mông kiếm thần sở lấy bảo kiếm trong tay hỏi cảm nhận được sao diệp tâm địch nhắm mắt lại hồ đáp cảm nhận được đã nhìn trộn chúng ta bảy lần đối phương rất mạnh vô cùng có khả năng siêu việt tam động thiên tứ động thiên vậy ngươi chống đỡ được dù cho là ngũ động thiên ta cũng sẽ chiến ta liền nói tổ cũng dám khiêu chiến sao lại e ngại ha ha đó là ngươi không biết tổ mạnh bao nhiêu liền cùng năm đó ta một dạng ta cùng ngươi không giống nhau ta thích vượt cảnh giới chiến đấu gặp mạnh thì mạnh đây cũng là ta võ đạo kiếm thần mắt trợn trắng nhớ ngày đó sơ kiến diệp tầm địch lúc hắn nhưng không có dạng này bây giờ quá sẽ khoác lác hắn hoài nghi diệp tâm địch là cùng đạo tổ học nhưng người ta đạo tổ là thật vô địch diệp tâm địch không có thực lực kia cũng là trước có cái kia phần coi trời bằng vung ngạo khí diệp tâm địch bồi thêm một câu nói yên tâm đi coi như chúng ta thật không địch lại đạo tổ sẽ ra tay kiếm thần cảm thấy lời nói này cũng là có lý cùng đạo tổ lâu hắn cũng tìm tòi đến đạo tổ tính nết đạo tổ nhìn như đạm mạc nhưng đối với cùng hắn quan hệ tốt người hắn sẽ ra tay bảo hộ hai người làm bạn đạo tổ đã có một quãng thời gian cũng tính thành lập tốt đẹp quan hệ l u i một bước giảng coi như đạo tổ không cứu bọn họ cũng sẽ cứu khương tiền bình an nghĩ đến khương tiền hai người kiếm thần cảm khái nói khương tiền bình an cũng nhanh chứng được càn khôn cảnh đi khương tiền đã có thiên địa hình ảnh hình thức ban đầu cái kia bình an mặc dù ngu dốt nhưng thiên tư thật đáng sợ trong đan điền lại mơ hồ hữu hình thành tiểu thiên địa x u thế d i ệ p tâm địch mở to mắt ngữ khí phức tạp nói nguyên lai tưởng rằng dương chu võ đạo thánh thể có khả năng được bộ thiên hạ không nghĩ tới khương tiền bình an cũng không kém khương tiền con mắt thứ ba có khả năng hấp thu khí vận không giờ khắc nào không tại thối luyện thể phách bình an thể chất đồng dạng khoa trương cũng không biết là gì thể chất kiếm thần cười ha hà nói hai người này luận luyện công tư chất còn là không bằng dương chu bất quá bọn hắn là trời sinh chiến đấu tính cách tại chiến đấu cùng sát lục bên trong không ngừng khiêu chiến cực hạn luận cuối cùng độ cao dương chu chưa hẳn có thể siêu việt bọn hắn võ đạo thế giới sao mà bao la thiên tài như cá g i ế c sang sông nhiều vô số kể nhưng tung hoành thiên hạ trí cường giả ban đầu chưa hẳn liền là đệ nhất thiên hạ thiên tài cơ duyên mệnh số có đôi khi so thiên tư còn trọng yếu hơn hai người cứ như vậy gió biển thổi nói chuyện phiếm ngoài vạn dặm bao la vô biên trên mặt biển có một dạng thân ảnh theo sóng chập trùng dưới chân hắn là một cây tế trúc thân thể thẳng tắp không có chút nào r u n d rẩy cái này người người mặc áo t ơ i mang theo mũ t ơ i mũ hạ tóc dài phất phới hiển lộ ra nửa gương mặt mười phần tăng thương. hắn chắp tay sau lưng tại sau thất lưng tiến lên tốc độ không tính nhanh. oanh bên cạnh mặt biển nổ tung một đầu khổng lồ hải mã n g phóng lên tận trời. yêu thân đường kính nói ít có một trượng. hắn đầu r ắ n lại còn mọc ra một cây màu bạc sừng thú chít xạ ánh nắng sáng bóng chói mắt. áo tơi người một bên khác mặt biển đi theo nổ tung lại là một đầu hải mã n g xuất hiện. n à y hải mã n g hình thể đồng dạng khổng lồ. chẳng qua là trên đầu không có sừng thú chỉ có một cái bọc nhỏ. càng ngày càng nhiều hải mã n g theo trong hải dương toát ra, vây quanh áo tơi người tiến lên, 10 đầu, 30 đầu, 100 đầu, 500 đầu, dần dần trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả đều là đủ loại hải mã, n g rắn biển lớn nhỏ không đều, v y rắn màu sắc cũng khác biệt, long xà bầy động, hùng vĩ kinh dị. Ven đường gặp phải hải dương yêu thú đều là ta ngộ chúng nó chi ăn, máu nhuộm đại dương minh mông, vì giữa thiên địa tăng thêm sợ sắc. Tháng 9 khí vận dị tượng tái sinh. Long mạch đại lục lần nữa sinh ra càn khôn cảnh Khương Trường sinh nhìn lên trên trời biển mây bốc lên xích hà đầy trời lẩm bẩm nói thật sự là thời đại khác biệt kim thân cảnh đàn sinh tần suất càng ngày càng cao cơ hồ mỗi tháng đều sẽ sinh ra kim thân cảnh trăm năm trước kim thân cảnh có thể là truyền thuyết cái này cũng đủ để thấy long mạch đại lục khí vận tại tăng trưởng theo đại cảnh đại t ể chinh chiến hải ngoại hải ngoại bị công chiếm chỗ khí vận hướng long mạch đại lục tập trung dẫn đến long mạch đại lục khí vận thịnh vượng. ngoại trừ võ đạo linh khí tăng trưởng bên ngoài võ giả tại hai đại vận triều bên trong tập võ ngộ tính cũng sẽ tăng lên trong lúc lơ đ ã n g khả năng liền sẽ có kỳ tư diệu tưởng đây cũng là khí vận tầm quan trọng bạch kỳ lập tức chạy đi tiến đến tìm kiếm hoàng thiên hắc thiên sợ khương trường sinh lại đ à kích nó khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía đông châu đông châu vẫn đang trong quá trình kiến thiết phụng thiên phảng phất nhận thua chậm chạp không có tiến đánh đông châu đại cảnh tướng sĩ đều tại nghỉ ngơi ngược lại là đại tề hết sức sôi nổi, không có cướp được đông châu, đại tề buộc lòng phải đông châu bắc phương bao phủ mà đi. cực độ khát vọng tìm được một tòa giống đông châu như thế đại lục. thấy đông châu không có chuyện gì, khương trường sinh vừa nhìn về phía lâm hạo thiên, theo thần cổ đại lục đến đại cảnh, lâm hạo thiên đã đi một phần năm lộ trình, tốc độ rất nhanh, chủ yếu là t ọ a kỵ của hắn rất nhanh, trải qua thẩm lan tông sự tình về sau, lâm hạo thiên sẽ không tiếp tục cùng người giao tế, cho dù là giao hảo, hắn cũng bỏ qua. từ đó về sau hắn xác thực không tiếp tục gặp được phiền toái lớn. bất quá những ngày này lâm hạo thiên dừng lại hắn tiến nhập một tòa thần bí hải đảo khương trường sinh tầm mắt vậy mà vô phát xuyên thấu trong đó đây là thiên địa vô cực nhãn lần thứ nhất vấp phải chắc trở hắn có thể cảm giác được cái hải đảo kia bên trong có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bao phủ cả tòa đảo cũng may hắn còn có thể cảm nhận được lâm hạo thiên tiếng lòng thượng cổ tam đại thánh đế người chi võ đế yêu chí tôn hung chi thú hoàng trật t h ậ t tiểu ưng chúng ta giống như gặp khó lường đại cơ duyên mau nhìn này tòa bia đá bất bại luân hồi kinh đây là võ học a lâm hạo thiên tiếng lòng hơi ngừng luân hồi ấn ký không có có sóng chấn động hương hòa tiến đồ cảm ứng vẫn còn chứng minh lâm hạo thiên còn chưa có chết khương trường sinh nhớ mày tiểu tử này thật thu hoạch được đại cơ duyên rồi khương trường sinh đối lâm hạo thiên càng thêm chờ mong hắn yên lặng ghi lại này cái hải đảo nếu là lâm hạo thiên có thể độ an toàn qua về sau cũng là có thể nhường mộ linh lạc trước đi thử xem hắn đem ánh mắt nhìn về phía mộ linh lạc từ lạc đà về sau mộ gia không tiếp tục gặp được động thiên cảnh yêu thú ngăn cản mặc dù gặp được chỉ cần lách qua những cái kia cường đại yêu thú cũng sẽ không đuổi theo đến mức động thiên cảnh phía dưới yêu thú bọn hắn sẽ thử nghiệm chính mình san giết tôi luyện sức chiến đấu khương trường sinh tính qua mộ gia thực lực tổng hợp đúng là mạnh lên tuy có người không ngừng chết đi nhưng cũng có người nhà họ mộ sinh ra ven đường bọn hắn còn sẽ thu lưu mặt khác lưu lãng giả cho nên số lượng vẫn như cũ khổng lồ trước mắt mộ gia còn ở trên biển đi đội tàu tốc độ không tính chậm mặc dù đuổi không kịp lâm hạo thiên nhưng đã rời xa thần cổ đại lục không trường sinh yên tâm thu hồi tầm mắt lúc này hoàng thiên bỗng nhiên chạy vào đi vào hắn trước mặt nói chủ nhân ta cảm thấy vật kia liền là ngài trước đó lấy được tụ yêu châu khương trường sinh hỏi làm sao vậy hoàng thiên chừng lớn mắt mèo nói liền là có một viên khác tụ yêu châu tồn tại một viên khác khương trường sinh nhớ mày hỏi ở phương hướng nào hoàng thiên quay người do dự một chút nâng lên vuốt mèo chỉ hướng một cái phương hướng tây nam phương hướng không trường sinh lập tức thúc d ụ c động thiên địa vô cực nhãn nhìn lại tầm mắt lướt qua đại cảnh các châu đi vào trên biển hắn tốc độ cao tiềm tòi rất nhanh liền thấy đếm không hết x à yêu đang ở trong hải dương tiến lên nhảy vọt tại cái kia minh mông yêu trong đám đứng thẳng một bóng người rõ ràng là hắn tại thao túng như thế lớn yêu bầy. Khương Trường Sinh nhớ mày trong tay đối phương có tụ yêu châu. Tụ yêu châu có thể là bên trên cổ yêu hoàng lưu lại. Vì sao lại có hai khỏa? Là bên trên cổ yêu hoàng lưu lại rất nhiều tụ yêu châu, vẫn là nói không ngừng một vị yêu hoàng. Khương Trường Sinh nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương, không biết đối phương là đi ngang qua, vẫn là có mưu đồ khác. Đối phương khí tức mỏng manh, kém chút tránh thoát cảm giác của hắn. Rõ ràng công pháp đặc thù hoặc là người mang kỳ bảo. không trường sinh tính toán một thoáng long mạch đại lục phụ cận người mạnh nhất cũng mới 300 vạn hương hỏa giá trị bản thân vô cùng có khả năng liền l ạ cái c này người nếu là dám lên bờ vậy thì chờ chết đi hắc thiên bạch kỳ cũng quay về rồi hắc thiên tu vi hơi yếu hơn hoàng thiên nhưng không kém nhiều bạch kỳ biết được đối phương vị trí về sau bỗng nhiên nói hắn có phải hay không là hướng về phía cái kia kinh thế c ự yêu đi cho nên vòng qua long mạch đại lục hoàng thiên nhe g răng nói chủ nhân có thể hay không đưa hắn tụ yêu châu d à n h lại đến cho ta a khương trường sinh nhìn không chuyển mắt hỏi ngươi muốn tụ yêu châu làm gì ta nghĩ nhất thống yêu tộc hoàn thành ngài nguyện vọng a đại cảnh trưởng nhân tộc ta trưởng yêu tộc thiên hạ thái bình ngài làm thần tiên cao cao tại thượng phù hộ thiên hạ thương sinh hoàng thiên cười hắc hắc nói ngữ khí đắc ý cảm giác đến kế hoạch của mình rất hoàn mỹ hắc thiên kêu lên ta cũng muốn trưởng yêu tộc ta làm yêu đế ngươi làm nhị yêu đế nhị yêu đế cũng được đi nghe hoàng thiên hắc thiên khoác lác bạch kỳ cười ha hà hỏi ta đây làm cái gì hoàng thiên lườm nó liếc mắt nói ngươi phục thị chủ nhân a nghĩ gì thế ngươi nghĩ ruồng bỏ chính mình sơ tâm chương 192. đại kim cương thần thể hóa long trì đối với hoàng thiên thỉnh cầu khương trường sinh cũng không có đáp ứng cái tên này còn nhỏ sợ nó nắm chắc không được tụ yêu châu khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia áo tơi người yên lặng đưa mắt nhìn hắn tiến lên. bạch kỳ cùng hoàng thiên bắt đầu đấu võ mồm hắc thiên thỉnh thoảng ồn ào nhưng bạch kỳ rất là phát điên hai tiểu gia hỏa này lại có phản cốt tại khương trường sinh nhìn soi m ó i trùng trùng điệp điệp xà yêu đại quân tại trong hải dương lao nhanh áo tơi người đứng tại tế trúc bên trên quay đầu xem hướng phương bắc hắn có thể thấy mặt biển cuối đại lục dìa hắn nâng tay phải lên vung lên thành làm hơn vạn hải mã rắn biển bắt đầu thoát ly đại bộ đội hướng phía long mạch đại lục đánh tới đạo tổ để cho ta xem trước một chút ngươi sâu cạn đi áo tơi người tự lầm bẩm hắn bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên khổng lồ r ắ n quân phân ra hai cỗ một cỗ tùy tùng hắn tiến lên một cỗ khác lên phía bắc chuẩn bị tập kích đại cảnh xuyên hải thành trì thấy này khương trường sinh nhíu mày đến rồi tên này vẫn là nhịn không được cũng đúng đứng tại góc độ của hắn làm sao có thể đoán được khương trường sinh đang theo dõi hắn coi như khương trường sinh ra tay cũng phải là dẫn tới động tĩnh về sau xem ra tên này đúng là chuẩn bị vòng qua Long Mạch Đại Lục đi tới phía tây vùng biển, chẳng qua là ven đường thuận tiện tập kích Đại Cảnh. Theo duyên hải tập kích đổi lại những người khác, thật đúng là khả năng nhường tên này chạy mất. Bất quá đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Khương Trường Sinh đầu tiên là ném ra một viên Kim Lân Ngọc Diệp, sau đó lấy ra xả Nhật Thần Cung. Một màn này hấp dẫn ba yêu lực chú ý. Hoàng Thiên phấn khởi, phảng phất thấy t ụ yêu châu đã đến trước mắt. Hắn tay trái cầm cung, tay phải tốc độ cao kéo động. từng đạo đạo quang tiến bắn ra đánh tan long khởi sơn một nửa xương mù phóng qua dãy núi thành trì hướng phía duyên hải bay vút đi ven đường không biết có nhiều ít bách tính võ giả thấy cảnh này đầy trời mỗi tên ánh sáng hạng gì hùng vĩ mà tại quang tiễn bên trong xen lẫn một đạo rất nhỏ kim quang đại cảnh tây nam duyên hải duyên hải một bến cảng đại lượng thuyền đánh cá đổ lấy không ít ngư dân đang trên thuyền trò chuyện hôm nay thu hoạch biển cạn phía trên còn có tác chiến thuyền biển đang đi tuần đó là cái gì một tên hai tay để t r ấ n nam tử đầu chọc chỉ một cái phương hướng hoảng sợ nói không chỉ là hắn càng ngày càng nhiều người chú ý tới mặt biển cuối dị thường theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại mặt biển phần cuối đang ở lên cao mơ hồ có rất nhiều thân ảnh nhảy ra mặt biển lại chui vào nước biển bên trong oanh một đầu dài trăm trượng to lớn hải mã nhảy g n vọt đến không trung lập tức kích thích đến tất cả mọi người con mắt yêu thú có người hoảng sợ quát đánh vỡ cảng khẩu yên lặng bến cảng lập tức vỡ tổ bọn ngư dân hoảng sợ hướng trên bờ chạy đi không ít người bởi vì thất kinh dẫn đến trượt chân rơi xuống nước. đúng lúc này, từng đạo t r ù m sáng từ trong lục phóng tới vạch phá bầu trời, che khuất bầu trời, dùng tốc độ cực nhanh lướt qua bến cảng, oanh tạc mặt biển cuối đại quân yêu thú. oanh, oanh, oanh liên tiếp tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa dẫn đến vô số người quay đầu nhìn lại, cường quang lấp lánh tại trên mặt bọn họ, chúng sinh muôn màu thành hàng chùm sáng oanh tạc mặt biển phần cuối, nhường thiên địa thất sắc, cuồng phong gào thét. bao phủ từng cái hướng đi sóng biển vén đến thuyền kịch liệt lay động cùng lúc đó phương xa bị vô số rắn biển vây quanh áo tơi người quay đầu nhìn lại hắn nhíu mày kinh ngạc nói đại cảnh đã mạnh mẽ như thế hắn có thể cảm giác được duyên hải truyền đến chiến đấu khí tức rất mạnh mẽ hắn phái đi ra xà yêu đoán trường đều phải chết hắn không nghĩ tới là đạo tổ hắn thấy coi như đạo tổ phát giác làm sao cũng muốn thời gian đi từ nơi này đến t i y châu đâu chỉ cách xa 10 vạn dặm áo tơi người trong lòng bất an, mặc dù đối phương không phải đạo tổ, tất nhiên cũng là cực mạnh tồn tại. Hắn tăng thêm tốc độ, rời xa đường ven biển. Hư, một đạo tiếng s é gió truyền đến. Áo tơi người vô ý thức liếc mắt nhìn đi, mũ tơi nâng lên, lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng to. Hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay, phốc lần kim lân ngọc diệt xuyên thấu cổ họng của hắn, máu tươi bay tung tóe ở bên cạnh nước biển lên. Áo tơi người ánh mắt ngưng kết, nhưng một giây sau. hắn đột nhiên thả người vọt lên, bay tới cao ngàn trượng chạy không tải thân, song trưởng đẩy ra, chân khí ngưng tụ ra động thiên hình ảnh, một mảnh minh mông hải dương hiển hiện ở trên vòng trời, trong hải dương đứng thẳng một tòa tòa như là bảo kiếm cô phong, kim lân ngọc diệp phù diêu mà lên, áo tơi người song trưởng đẩy đi xuống, vô biên động thiên hình ảnh đắp xuống, thiên hà từ trên trời giáng xuống, thế không thể đỡ, hư, u kim lân ngọc diệp gia tốc, kim quang lói lên, xuyên thủng động thiên hình ảnh, giết tới áo tơi người trước mặt. áo tơi người đứng tức tránh né lần này hắn vậy mà tránh thoát kim lân ngọc diệp hắn nhô ra tay phải muốn bắt lấy kim lân ngọc diệp phương xa khương trường sinh nhớ mày đây là kim lân ngọc diệp lần thứ nhất không có miểu sát kẻ địch cái này là sáu động thiên thực lực sao ngay tại áo tơi người sắp bắt lấy kim lân ngọc diệp lúc kim lân ngọc diệp đột nhiên tan biến áo tơi người quay người một cước quét tới chân phải lượn lờ chân khí vừa vặn đã chúng kéo tới kim lân ngọc diệp hắn rất có kỹ xảo. theo mặt bên đá chúng kim lân ngọc diệp lá thân đem hắn bị đá bị lệ hướng đi trong đ ỉ n h viện không trường sinh lần nữa nâng lên xạ nhật thần cung lẩm bẩm nói rất mạnh ta đây liền nghiêm túc đối đãi hắn một tiếng bắn ra một đạo khủng bố t r ù n g sáng bắn ra bay ra long khởi sơn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa áo tơi người còn tại cùng kim lân ngọc diệp chiến đấu kim lân ngọc diệp vô pháp c h u diệt hắn nhưng hắn cũng rất khó bắt lấy kim lân ngọc diệp hai bên ở trên không trung xe dịch đối mặt kim lân ngọc diệp áo tơi người vô phát thi triển thẳng thắn thoải mái võ học chỉ có thể bằng vào bản lĩnh cùng công lực h ộ thể đi chiến một chiếc lá vậy mà như thế mạnh mẽ đạo tổ áo tơi người âm thầm kinh hãi mặc dù không nghĩ ra đạo tổ như thế nào phát hiện hắn nhưng chỉ có đạo tổ mới có thể có thể giống như này quỷ thần khó dò thủ đoạn nhất định phải tốc chiến tốc thắng áo tơi mắt người thần ngưng tụ chân khí tại bên ngoài thân ngưng tụ thành như có như không áo giáp khí thế của hắn đột nhiên tăng lên cấp tốc đuổi kịp kim lân ngọc diệp. hai tay của hắn chế chủ kim lân ngọc diệp dùng chân khí bản thân cố định kim lân ngọc diệp kim lân ngọc diệp tại hai tay của hắn ở giữa rung động kịch liệt lúc nào cũng có thể thoát khỏi ra ngoài áo tơi lòng người bên trong nhấc lên thao thiên sóng lớn hắn nhưng là thi triển ra thượng cổ võ đạo vậy mà khống chế không nổi vật này đột nhiên một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp buông xuống áo tơi người vô ý thức muốn chạy trốn một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bao phủ hắn cường quang dùng không thể ngăn cản chi thế rơi trên mặt biển xuyên thủng hải dương nhấc lên từng vòng từng vòng gợn sóng khuếch tán sóng biển nhấc lên cao trăm trượng vô số rắn biển bị c h u diệt máu tươi cuồn cuộn cấp tốc nhuộm đỏ mặt biển khoảng cách khá xa hải yêu cấp tốc thoát đi một đầu màu đen rắn biển theo mặt biển nhô đầu ra trong miệng nó ngậm một quả to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu nó cấp tốc ruột về lại chui vào đáy biển kết nối lấy thiên cùng biển cường quang tán đi trên không chỉ còn lại có một mảnh kim lân ngọc diệp kim lân ngọc diệp có khương trường sinh chân khí thần niệm tại khỏi bị đại nghệ chu thế tiến pháp công kích áo tơi người máu me khắp người rơi xuống phía dưới kim lân ngọc diệp đắp xuống đưa hắn thu nhập không gian trong cấm chế sau đó tại phụ cận vùng biển đi dạo nhưng mà xoay chuyển rất lâu khương trường sinh đều không có phát hiện tụ yêu châu tồn tại chỉ có thể từ bỏ đem kim lân ngọc diệp gọi trở về có lẽ tại áo tơi trong tay người ai khương trường sinh thở dài một hơi nghe được bạch kỳ ba yêu khẩn trương hoàng thiên hỏi chủ nhân hắn chạy sao khương trường sinh lắc đầu nói chạy cũng là không có chạy hắn chỉ là có chút phiền muộn kim lân ngọc diệp vậy mà không có miểu sát áo tơi người đương nhiên lời nói này hắn không có nói ra rất nhanh kim lân ngọc diệp bay trở về khương trường sinh đem bên trong áo tơi người phóng xuất vứt trên mặt đất dọa đến bạch kỳ ba yêu lạnh c ó n g ánh mắt của bọn nó lập tức đặt ở áo tơi nhân thân lên áo tơi người chật vật ngẩng đầu mở ra một con mắt đập vào mắt là một sói hai mèo đáng giận áo tơi người gần cốt đất từng khúc một thân chân khí bị đánh tan hấp hối. Khương Trường Sinh đẩy ra bạch kỳ ngồi s ổ m ở trước mặt hắn thi triển Huyễn Thần Đồng áo tơi người trong nháy mắt hốt hoảng nói cho ta biết tụ yêu châu ở đâu. Khương Trường Sinh một bên vận công vì đó trị liệu vừa nói áo tơi mắt người thần hốt hoảng ngốc trệ hồi đáp bị vương sả mang đi như thế nào tìm được vương sả nó đem đi tới diệt thế thụ chỗ hòn đảo diệt thế thụ. Khương Trường Sinh tiếp tục hỏi thăm. Nguyên l a n Diệt Thế Thụ liền La Ngọc Nhiên giật nói tới kinh Thế Hải yêu, hắn chịu Phụng Thiên Thiên Tử nhờ vả đến đây khiêu chiến Khương Trường Sinh, nhưng cảm giác được Khương Trường Sinh quá mạnh, chậm chạp không dám động thủ. Gần đây nghe nói Diệt Thế Thụ xuất hiện, hắn liền quyết định trước thu phục Diệt Thế Thụ lại khiêu chiến đạo tổ. Ven đường đi ngang qua Đại Cảnh l ú c hắn chỉ là muốn nhường Đại Cảnh phân tâm, không nghĩ tới Bạch Kỳ Hoàng Thiên Hắc Thiên hai mặt nhìn nhau. chúng nó không biết nên kinh ngạc tán thán đạo tổ mạnh mẽ vẫn là chào phúng sự k h i n h thường của đối phương khương trường sinh lại hỏi một vài vấn đề sau đó cách không hút tới bút mực trang giấy nhường áo tơi người đem võ học của mình viết xuống tới nguyên lai like, áo tơi người tập được một bộ thượng cổ võ đạo tên là đại kim cương thần thể này võ học nhưng để thể p h á c h trong thời gian ngắn bay vọt tính mạnh lên ngưng kết ra đại kim cương thần giáp lực lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ đây cũng là hắn có thể đuổi kịp kim lân ngọc diệp tốc độ nguyên nhân nhìn xem áo tơ nhân ma giật mình viết tuyệt học của mình lần thứ nhất nhìn thấy như thế tình cảnh hoàng thiên hắc thiên mười phần chấn kinh đối khương trường sinh kính sợ lần nữa tăng lên tới một cái độ cao bạch kỳ cũng là thói quen bất quá nó rất tò mò cái này người mạnh bao nhiêu trực giác nói cho nó biết cái này người còn mạnh hơn diệt tầm địch thuận thiên 33 năm hóa long phủ trưởng lão chu vô kỵ điều động yêu quân muốn tập cách đại cảnh duyên hải thành trì người may mắn kịp thời ra tay cứ vớt đại lượng hương hỏa tín đồ chặt đứt kiếp nạn này nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp x6 thuận thiên 33 năm hóa long phủ trưởng lão chu vô kỵ bởi vì ám toán đại cảnh có mưu hại người chi tâm bị người sớm phát hiện người tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng linh vật hóa long trì. hai hàng nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt hóa long trì ba chữ nhường khương trường sinh nhãn tỉnh sáng lên hắn không có lập tức truyền thừa trí nhớ mà là nhìn trầm trầm chu vô kỵ viết võ học Hoàng hôn chậm rãi đến. Chu vô kỵ một hơi viết mấy chục bộ võ học, nửa đường sinh cơ đoạn tuyệt, bị Khương Trường Sinh dùng hồi xuân thuật sâu hồi trở lại một hơi. Nhìn thấy hắn viết võ học càng ngày càng kém đi, Khương Trường Sinh liền không có kiên nhẫn, giải trừ Huyễn Thần Đồng, Chu vô kỵ triệt để chết đi. Khương Trường Sinh nhìn thi thể của hắn, đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, theo không thử nghiệm qua ý nghĩ, Chu vô kỵ không nói võ đức, nghĩ đồ thành, tất nhiên là muốn chết, nhưng trước đó có thể hay không? chương m 9 3 m u ố n hóa chân long đến cùng có mấy động thiên k h ô n g trường sinh bắt đầu đối chu vô kỵ thi triển khởi tử hồi sinh thần thông một hồi thanh quang bao phủ chu vô kỵ chu vô kỵ khí tức bắt đầu khôi phục bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức dọa đến rồn rập lui lại cũng không lâu lắm chu vô kỵ thành công phục sinh hắn mở to mắt nhìn xem trước mặt đạo nhân hắn hữu khí vô lực nói đạo tổ khởi tử hồi sinh chỉ có thể phục sinh cũng không thể khiến cho hắn trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khương Trường Sinh ngồi xuống, xuất ra một bình đan dược, đổ vào Chu vô Kỵ trong miệng. Chu vô Kỵ bản muốn phản kháng, nhưng Khương Trường Sinh động tác thật sự là quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Ta cho ngươi một cơ hội, chờ ngươi chân khí khôi phục, ra tay với ta, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Khương Trường Sinh mặt không thay đổi nói ra. Nghe được Chu vô Kỵ chừng to mắt, hắn không thể nào hiểu được Khương Trường Sinh loại hành vi này. nhục nhã hắn nhưng nếu là nhục nhã hắn vì sao muốn lãng phí bực này thuốc tốt hắn có thể cảm giác được khương trường sinh cho đan d ư ợ c không phải tầm thường chân khí trong cơ thể hắn đang ở khôi phục nhanh chóng hoàng thiên hắc thiên l í t nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không hiểu bạch kỳ cũng là đoán được nó cảm thấy khương trường sinh là tịch mịch cả ngày khổ tu cũng không dưới núi là cá nhân đều phải nín hỏng khương trường sinh trực tiếp ngồi tĩnh tọa ở chu vô kỵ trước mặt chu vô kỵ hít sâu một hơi. Khôi phục khí lực gót lấy đứng lên tĩnh tọa, hai người cách xa nhau không đến xa một trượng. Chu vô kỵ một bên vận công, một bên vắt hết ốc. Đối phương cứu hắn, có phải hay không là thăm dò hắn? Nếu như cầu mong gì khác, đối phương sẽ sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng hắn nghĩ lại, đối phương hy vọng hắn đem hết toàn lực ra tay. Nếu là hắn nhận sợ, chẳng phải là ngược lại bị xem thường? Còn có một loại khả năng, đối phương là thật muốn giết hắn. vô luận loại tình huống nào, hắn đều đến toàn lực ứng phó. đáng chết hắn đến cùng là cảnh giới gì chu vô kỵ trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến trước đó cái kia đạo từ trên trời giáng xuống cường quang làm hắn vẫn vì đó sợ hãi màn đêm buông xuống mặt trăng lặn mặt trời mọc hai ngày vội vàng đi qua khương trường sinh vẫn ngồi tĩnh tọa ở chu vô kỵ trước mặt chu vô kỵ công lực khôi phục hơn phân nửa nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc trạng vạng tối bên ngoài đình viện truyền đến tiếng bước chân chính là khương triệt đào tổ Khương Triệt bước nhanh tiến đến, vừa mở miệng liền thoáng nhìn Chu vô kỵ tồn tại. Khương Trường Sinh mở to mắt nhìn về phía Khương Triệt. Đúng lúc này, Chu vô kỵ đột nhiên một trường đánh trên ngực Khương Trường Sinh, khủng bố chân khí chiến động đến Khương Trường Sinh đạo bào kịch liệt cổ động. Khương Triệt bị h ù dọa, Bạch Kỳ Ba yêu cũng liền bề b ộ n g nhảy dựng lên. Chu vô kỵ cắn răng nói, đạo tổ ta một trường này có thể hài lòng. Khương Trường Sinh tầm mắt rơi ở trên người hắn, hỏi đây là n g ư ơ i tinh thông vô tướng độc trưởng. Chu vô kỷ con ngươi con rụt lại, âm thầm kinh hãi. Đối phương thế nào biết hắn sẽ như này võ học? Hắn vừa định đứng dậy, một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ hắn, khiến cho hắn vô pháp động đậy. Tại hắn ánh mắt sợ hãi dưới, Khương Trường Sinh nâng tay phải lên ngón trỏ, điểm ở trên trán của hắn, răng rắc một tiếng. Chu vô kỷ toàn thân run lên, đi theo ngã xuống đất. Khương Trường Sinh linh lực đánh nát đầu óc của hắn, lại chảy qua hắn trong cơ thể, phá hủy gân cốt bách hải, trong nháy mắt chu diệt hắn. mạnh như lục động thiên tại khương trường sinh trước mặt cũng như phàm nhân nhỏ yếu khương triệt toàn thân run dày cẩn thận từng l y từng tí hỏi hắn là khương trường sinh nói liền là người muốn nói tới sự tình hung thủ sau màn khương triệt ngẩn người nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập kính sợ đạo tổ liền hắn cần làm chuyện gì đều rõ ràng thật là không tầm thường hắn đi theo nhìn về phía chu vô kỵ tò mò hỏi cái này người là lai lịch ra sao khương trường sinh nói phượng thiên hoàng triều phái tới cụ thể thân phận không tốt nói cho ngươi để tránh vì ngươi dước lấy phiền toái khương triệt nghe xong lập tức không dám đánh giò xét hiểu rõ đối phương tất nhiên là đến từ trên biển siêu nhiên thế lực sau đó khương triệt bắt đầu nói lên duyên hải động tĩnh trên biển phát hiện nhiều đ ế m không hết rán biển thi thể dẫn tới không nhỏ r u n g chuyển bạch kỳ ba yêu nghe được hai ngày trước động tĩnh như thế lớn chúng nó rất là kinh ngạc nhất là hoàng thiên hắc thiên trước kia chúng nó còn nhỏ không hiểu chuyện bây giờ đã lớn lên nghe nói đạo tổ tại đây bên trong bắn mấy mũi tên liền dễ dàng đổ sát đến hàng vạn mà tính rắn biển để chúng nó trong lòng tràn ngập sùng bái rất lâu khương trường sinh chậm chạp không có chờ đến sinh tồn ban thưởng hắn liền biết mình ý nghĩa thất bại trước đó kiếm thần khiêu chiến hắn là có thể kích khởi sinh tồn ban thưởng xem ra cùng là một người thời gian ngắn không thể lặp lại mang đến cho hắn sinh tồn ban thưởng hắn cũng không thể nuôi chu vô kỵ dù sao chu vô kỵ cùng diệp tầm địch kiếm thần khác biệt diệp tầm địch hai người khiêu chiến hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến người vô tội tại võ phẩm bên trên chu vô kỵ liền không đáng tín nhiệm khương trường sinh đứng dậy nói hoàng thất không phải tại nghiên cứu cảnh giới cao võ giả gần cốt à nắm cái này người mang về đi khương triệt liền vội vàng gật đầu sau đó nhấc lên chu vô kỵ rời đi đi đến cửa đình viện hắn quay đầu hỏi đạo tổ cái này người là gì cảnh giới khương trường sinh đi hướng nhà ở của chính mình hồi đáp lục động thiên hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài liền ngươi phủ hoàng cũng đừng nói coi như là người ta ở giữ bí mật. Khương triệt mắt trợn tròn. Sáu lục động thiên. Khương triệt rung động. Bạch kỳ ba yêu cũng bị hù dọa. Trong lòng bọn họ còn sinh ra một nỗi nghi hoặc. Mẹ nó đến cùng còn có mấy động thiên. Khương triệt nhìn Khương Trường Sinh đóng lại cửa phòng. Trong lòng sinh ra biến hóa vi diệu. Trở lại trong phòng, Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa hóa long chỉ trí nhớ. Hóa long chỉ, thiên địa linh nước chỗ ngưng tụ có thể làm cho long hậu d ệ y loài rắn lột biến thành chân long. trăm năm có thể thuế biến một long, bởi vì thuế biến một long sẽ tiêu hao tuyệt đại đa số linh thủy, cần trăm năm thời gian khôi phục đồ tốt khương trường sinh trước đó theo chu vô kỵ trong miệng biết được. Hắn tới mục đích bản thân hóa long phủ chính là tín ngưỡng chân long, hóa long phủ xem như ngự thú võ đạo môn phái, một mực khát vọng bồi dưỡng được chân long. Cái kia tu yêu châu chính là hóa long phủ trí bảo truyền thừa đã có ngàn năm, bất quá cho đến nay hóa long phủ vẫn không ra đời qua chân long, nhiều nhất là giao long. Khương Trường Sinh đem Hóa Long c h ì để vào đạo giới bên trong, ở vào v â n Thiên Thần Thụ phía dưới. Hắn dùng linh lực đào ra một cái hố to, đem Hóa Long c h ì để vào trong đó. Mới đầu Hóa Long c h ì chẳng qua là một khối bạch ngọc rơi vào trong hầm sau cấp tốc hòa tan, đáy hố toát ra nước đến lên nhanh mà lên, nương theo lấy bạch ngọc hòa tan, ao nước cũng thay đổi thành màu ngà sữa. Thấy ao nước càng ngày càng nhiều, Khương Trường Sinh không thể không mở rộng này hố. Cuối cùng một cái đường kính trăm trượng Hóa Long Chỉ ra tới. dẫn đến khương trường sinh rời một miếng đất lớn bạch long bay tới xem xét khương trường sinh trực tiếp nhường bạch long ngâm ở trong ao không có phân phó của hắn khó lường ra tới bạch long mặc dù hoang mang nhưng vẫn là thận trọng chui vào hóa long trì bên trong rất nhanh nó liền chầm mê trong đó chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái làm khương trường sinh cái thứ nhất sủng vật hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi bạch long khương trường sinh mở to mắt xuất ra mới lấy được kim lân ngọc diệp bắt đầu luyện hóa hắn cấm chế đồng thời trong lòng chờ mong bạch long thuế biến bạch long thật phải đổi long trên đời này không chỉ có tiên thần truyền thuyết cũng có long phượng truyền thuyết long phượng được vinh dự vạn thú chi tổ là chân chính thần thú rất nhiều dị thú đều dựa vào c ù n g chân long phượng hoàng có quan hệ mới nổi danh thậm chí một ít dị thú tại trong truyền thuyết dùng long phượng làm thức ăn nhưng trên thực tế long hết sức hiếm thấy cơ hồ đều là giao long còn chưa từng xuất hiện chân long ít nhất long mạch đại lục cùng phụ cận vùng biển như thế Chu vô kỵ vị này lục động thiên cường giả đều chưa từng thấy qua chân long hóa long phủ mạnh bao nhiêu? Khương Trường Sinh ở trong lòng dò hỏi, cần tiêu hao 35 triệu 6 nghìn hương hòa giá trị có hay không tiếp tục 3.500 vạn hương hòa giá trị? Đây là Chu vô kỵ chết đi sau giá trị bản thân khủng bố như vậy. Nói cách khác trước đó đã sắp bắt kịp võ đế đảo. Khương Trường Sinh nghĩ lại võ đế đảo vì trợ giúp thánh triều thực lực đại giảm xác thực không thể như thế so sánh. mà lại những năm này võ đế đảo giá trị bản thân một mực tại tăng trưởng năm ngoái liền đột phá 6.000 vạn quỷ biết còn có thể p h ồ n g bao nhiêu có một loại khả năng cái kia chính là hóa long phủ nuôi vô số yêu xà cho nên giá trị bản thân bành trướng luận võ người thực lực khả năng cũng không phải là cái này giá trị bản thân hắn không nghĩ nhiều nữa hóa long phủ sắc thực giá trị bản thân đáng sợ nhưng đây chẳng qua là tương đương với hải dương mà nói thuận thiên 34 n năm phụng thiên hoàng triều hoàng cung một trong hoa viên Phụng Thiên Thiên Tử ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, hai tay vận công, từng đầu long ảnh quấn quanh quanh thân. Một đầu Hắc Nha rơi ở trên nhánh cây, Phụng Thiên Thiên Tử đi theo mở miệng hỏi: Chú vô kỵ động thủ sao? Hắc Nha hồi đáp: Chú vô kỵ mang theo hắn yêu chúng đi ngang qua đại cảnh phía tây nam lúc mất tích bí ẩn, nghe nói nên vùng biển chết không ít yêu giả. Thanh âm của nó tương đối trung tính, ngữ tốc rất nhanh. Nghe vậy, Phụng Thiên Thiên Tử mở to mắt, nhíu mày hỏi: Có ý tứ gì? Đạo tổ ra tay với hắn rồi. Hắc Nha nói không rõ ràng, thủ hạ của ngài còn đang điều tra bên trong. Phụng Thiên Thiên Tử nhíu mày, lẩm bẩm nói: Lục An đi mấy năm còn chưa trở về, không biết đạo tổ thái độ. Chu Vô Kỵ hiện tại mất tích, chẳng lẽ là bị đạo tổ giết? Không có khả năng, cho dù chết trong tay đạo tổ, lục động thiên đại chiến nhất định kinh thiên động địa như thế nào không một tiếng động. Hắc Nha phảng phất nghĩ đến cái gì, nói: Nghe nói long mạch đại lục hướng tây xuất hiện một đầu cái thế c ự yêu, tên là Diệt Thế Thụ. khả năng chu vô kỵ là để mắt tới này yêu phụng thiên thiên tử nghe xong khẽ nói xác thực có khả năng tên này lâu như vậy không động thủ rõ ràng là e ngại đạo tổ xem ra đạo tổ ít nhất cũng là lục động thiên thậm chí càng mạnh nữ khí của hắn nghe m ê trôi nước chảy trên thực tế hắn trong tay áo hai tay lại là nắm chặt vậy liền chờ một chút xem hy vọng chu vô kỵ không nên để cho chậm thất vọng trung tuần tháng 6, khương trường sinh đang xem hoàng thiên hắc thiên luận bàn hai con mèo yêu vật lộn vẫn rất đặc sắc. Thanh Nhi bước nhanh tiến đến nói: đạo tổ có hai vị hải ngoại khách nhân đến đây, bọn hắn tuyên bố chính mình là động thiên cảnh có việc lớn cầu ngài. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: để bọn hắn vào đi. Hắn sớm đã bắt được hai người kia khí tức. Thanh Nhi lập tức quay người rời đi. Bạch Kỳ kêu r ê n nói: tại sao lại toát ra động thiên cảnh để cho ta làm sao trộn lẫn a? Nó tức giận căm phẫn, nó vẫn cảm thấy không phải mình quá mức bình thường. mà la đại cảnh cùng đạo tổ quá mạnh, hấp dẫn võ giả cấp độ tự nhiên cực cao, dẫn đến nó lộ ra nhỏ yếu. Hoàng Thiên, Hắc Thiên dừng lại, hai mèo đột nhiên s ù lông, hướng phía Thanh Nhi rời đi hướng đi, nhe răng gầm nhẹ. Bạch Kỳ nhịn không được mắng: các ngươi lại phạm cái gì thần kinh? Hoàng Thiên trầm giọng nói: có một cỗ cường đại yêu khí, để cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Chương 194 xà nhân truyền thuyết, võ đế truyền thừa. Nghe được Hoàng Thiên, Bạch Kỳ nghiêm túc lên. mặc dù nó thường xuyên khi dễ hoàng thiên, hắc thiên, nhưng trong lòng đối với thiên tư của bọn nó là hết sức chịu phục, có thể làm cho hai cái tiểu gia hòa cảm giác đ ư ợ c nguy hiểm yêu khí, tất nhiên không đơn giản. Khương Trường Sinh không có lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, thanh nhi mang theo một nam một nữ đến đây, rõ ràng là phạt yêu quần hiệp bên trong tóc dài nam tử cùng nữ tử áo đen. Hai người thấy trong đình viện có ba con yêu thú, hơi hơi nhíu mày, sau đó lại đem tầm mắt rơi vào Khương Trường Sinh trên thân. c h í dương thần quang không có bắn ra cường quang chẳng qua là như là một khỏa mặt trời nhỏ trôi nổi tại khương trường sinh sau đầu hai người đi đến khương trường sinh trước mặt ôm quyền hành lễ tại h à trình mãnh gặp qua đạo tổ tiểu nữ tử trình lâm lâm gặp qua đạo tổ khương trường sinh đánh giá bọn hắn trình mãnh chính là tứ động thiên cảnh giới trình lâm lâm thì là nhị động thiên trách không được có thể theo 600 vạn giá trị bản thân diệt thế thụ trước mặt đào thoát hoàng thiên hắc thiên vẫn như cũ kiêng kỵ nhìn trầm trầm hai người nhe răng gầm nhẹ phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ bổ n h à qua. đợi thanh nhi sau khi rời đi, khương trường sinh mới vừa hỏi nói, không biết hai vị tìm ta chuyện gì. trình mãnh hít sâu một hơi, nói, thỉnh đạo tổ ra tay, cùng chúng ta cùng nhau tiến đến p h ạ t yêu, c h u diệt cái kia diệt thế thụ, diệt thế thụ chính là ngàn năm khó gặp yêu ma, có thể thông qua hút người, yêu thú máu thịt mà tốc độ cao mạnh lên, nếu là bỏ mặc nó tiếp tục trưởng thành tiếp, trên biển nhân tộc đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Nguyên lai diệt thế thụ là như thế này mạnh lên. Khương Trường Sinh ở trong lòng diễn toán diệt thế thụ thực lực đã đi đến 650 vạn giá trị bản thân tốc độ tăng tốc độ đều nhanh bắt kịp hắn. Thấy Khương Trường Sinh không có trả lời, Trình m ã n h bắt đầu nói lên cùng huynh đệ nhóm phát hiện diệt thế thụ quá trình cùng với chi sau đó phát sinh đại chiến. Một gốc chủ thân cây vượt qua 200 t r trượng to khủng bố đại thụ, hắn cao vô pháp ước lượng chỉ là dùng dây leo liền có thể tại mấy tấc bên trong hút khô động thiên cảnh máu thịt. như vậy hình ảnh nghe được bạch kỳ ba yêu sợ hãi trình mãnh nói xong đoạn này chuyện thương tâm hít sâu một hơi nói trước khi đi ta phát hiện trên cây có hai cái kỳ quái yêu thú vậy mà đều có nửa người thân bọn hắn trốn ở diệt thế thụ bên trên hẳn là vừa ra đời không lâu ta hoài nghi diệt thế thụ là chuyên môn thủ bảo vệ bọn họ bởi vì diệt thế thụ cũng sẽ săn mồi yêu thú lại có thể khoan nhượng bọn hắn lên cây mới vừa vào đ ả o lúc ta còn phát hiện bọn hắn vỏ trứng ẩn chứa vô cùng đáng sợ yêu khí hắn theo trong tay áo móc ra một khối vỏ trứng này vỏ trứng vừa xuất hiện hoàng thiên hắc thiên dọa đến về sau nhảy một cái nguyên lai liền là vật này để chúng nó táo bạo như vậy lo lắng nửa người thân khương trường sinh n h u mày võ đạo thế giới yêu thú rất khó hóa hình hoặc là giống long mạch yêu ma hóa ra một số người thân thể hoặc là giống như bạch kỳ dùng trứng nhãn pháp biến ảo hắn lại nghĩ tới một người lâm hạo thiên ẩn chứa yêu tộc huyết mạch chẳng lẽ tổ tiên là hóa hình yêu thú Khương Trường Sinh đưa tay đem vỏ trứng cách không nhếp vào trong tay, hắn thần niệm thăm dò vào trong đó. Bên trong ẩn chứa một cỗ rất cao thâm yêu khí, luận yêu khí cường độ còn không bằng bạch kỳ, nhưng cỗ này yêu khí rất đặc thù, rõ ràng so bình thường yêu khí còn cao quý hơn. Trình m ã n hít h sâu một hơi, nói: Đạo tổ, bây giờ Thánh Triều Thiên Nhai bên ngoài yêu tộc đang ở không ngừng trùng kích Thánh Triều p h ò n g tuyến, trước nay chưa có hạ kiếp s á t buông xuống, nếu là không diệt trừ diệt thế thụ. nó tại hải dương trong nhân tộc tụ tập yêu chúng tại cùng yêu tộc nội ứng ngoại hợp hậu quả khó mà lường được bạch kỳ n h ị n không được hỏi dựa theo lời ngươi nói diệt thế thụ mạnh như vậy ánh sáng tìm chúng ta chủ nhân là đủ rồi ngươi vì sao không đi tìm những người khác vẫn không có mở ra miệng trình lâm lâm n h ị n không được nói chúng ta làm sao không có tìm các phương khí vận hoàng triều chỉ biết tranh bá không muốn tổn thất cảnh giới cao võ giả chúng ta chỉ có thể tìm tới đạo tổ nàng quay đầu nhìn về phía khương trường sinh nói đạo tổ ngài đến cùng có đáp ứng hay không, có thể hay không thoải mái điểm chúng ta kéo không nổi ngài nếu không nguyện chúng ta cũng tốt lập tức chạy tới tiếp theo phương thế lực. Trình m ã n nhíu mày, mặc dù cảm thấy trình lâm lâm có chút thất lễ, nhưng chuyện quá khẩn cấp, bọn hắn xác t h ự c không thể bị dở dang. Khương Trường Sinh tò mò hỏi, phạt yêu quần hiệp hành tẩu thế gian, trảm yêu trừ ma, chịu người nào nhờ vả. Trình m ã n gặp hắn không có lập tức cự tuyệt, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hắn hồi đáp. gia sư chính là thánh triều quốc sư hành tẩu thế gian 400 năm trước hắn liền tiên đoán đến yêu tộc muốn sinh ra chí tôn lệnh chúng ta võ công đại thành về sau thanh lý trên biển yêu thú khó lường nhường yêu tộc thành thế chờ đợi võ đế sinh ra thánh triều quốc sư khương trường sinh lập tức ở trong lòng coi như hắn mạnh bao nhiêu đối phương không tại hệ thống đã biết phạm vi bên trong vô pháp diễn toán khương trường sinh đột nhiên lại nghĩ đến chỉ mệnh lúc trước nâng lên thánh triều thiên nhai hắn hỏi như thế nào thánh triều thiên nhai trình mãnh hồi đáp thánh triều khí vận biến thành dùng đại khí vận ngăn cách thiên địa nhường thiên địa vạn tộc vô pháp phóng qua thánh triều thiên nhai nguy hại nhân tộc mà chúng ta vị trí chính là thánh triều thiên nhai phía sau nhưng thiên địa vạn thú đều có thể thành yêu yêu tộc chi quật khởi căn bản ngăn không được nói xong lời cuối cùng hắn ngữ khí bất đắc dĩ khương trường sinh thì bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai không phải thế giới quá lớn mà là thánh triều thiên nhai trở ngại hệ thống dò xét dĩ nhiên chủ yếu là hắn còn chưa đủ mạnh nếu là đủ mạnh thánh triều khí vận cũng ngăn không được hệ thống hương hỏa diễn toán bây giờ còn vô pháp tính tới đã nói lên thánh triều còn chưa tan tát thánh triều thiên nhai còn tại khương trường sinh nói ừm ta đã biết ta sẽ ra tay sự tình đã đã tìm được hắn nhân quả đã thành bây giờ ra tay nên có thể có sinh tồn ban thưởng nghe vậy trình mãnh trình lâm lâm kinh hỉ vội vàng bái tả khương trường sinh chúng ta huynh muội nguyện tùy t ù n g đạo tổ ngài tiến đến chu yêu trình lâm lâm nói theo trong mắt tràn đầy hận ý diệt thế thụ giết bọn hắn quá nhiều huynh đệ tỷ muội thù này không đội trời chung khương trường sinh lắc đầu nói không cần các ngươi yên tâm liền tốt hắn đối trình mãnh hai người vẫn là hết sức tán thưởng thế thượng võ giả phần lớn vì tự thân mà nỗ lực có rất ít chân chính đại nghĩa người phản yêu quần hiệp hành tẩu thiên hạ trảm yêu trừ ma còn lại trợ giúp nhân tẩu kẻ yếu xứng với hiệp chữ chẳng qua là hắn không cần người hỗ trợ. Trình Lâm Lâm đang muốn tiếp tục nói chuyện bị Trình m ã n h ngăn lại. Trình m ã n hỏi h không biết ngài khi nào động thủ. Khương Trường Sinh nói ta sẽ không để cho nó nguy hại đến nhân tộc. Nói bóng gió chính là mau sớm. Trình m ã n h thở dài một hơi vội vàng bái tạ Khương Trường Sinh. Hắn cắn răng đem trên lưng kiếm bản rộng gỡ xuống nói này kiếm chính là không cần nếu là nhận lấy đồ đạc của các ngươi chuyện này tính chất liền biến. n à y mảnh vỏ trứng lưu cho ta liền tốt khương trường sinh dơ dơ lên trong tay vỏ trứng nói ra nghe vậy chỉ m ã n h hai người kính này nhìn về phía hắn khách sáo vài câu về sau hai người hành lễ rời đi khương trường sinh đem vỏ trứng chia làm ba phần ném cho bạch kỳ ba yêu nói ăn đi đối với các ngươi có chỗ tốt k h ố này vỏ trứng ẩn chứa phong phú linh khí cùng dinh dưỡng đối với yêu thú mà nói tuyệt đối là vật đại bổ sau đó hắn mặc kệ bạch kỳ ba yêu tầm mắt về phía tây phương nhìn lại tìm kiếm diệt thế thụ tung tích diệt thế thụ đang ở tụ tập đại lượng yêu vật chỉ cần phát hiện yêu vật tụ tập dọc theo phương hướng của bọn nó rất dễ dàng truy tìm đến diệt thế thụ tung tích một bên khác trình mãnh hai người xuống núi trình lâm lâm cảm khái nói đại ca đạo tổ nếu là thật có thể c h u diệt diệt thế thụ ta đây thật khâm phục hắn hắn đúng là cao nhân đắc đạo trước đó những tên kia một nghe thỉnh cầu của chúng ta hoặc là sợ muốn chết hoặc là ngay tại chỗ lên giá thật sự là đáng giận làm đến bọn hắn không thuộc về nhân tộc một dạng. Trình Mẫn bình tĩnh nói: Hải Dương các c h i ề u khoảng cách thánh triều thiên nhai xa xôi, bọn hắn không rõ ràng nhân tộc hiện tại đối mặt chính là cái gì. Bọn hắn chỉ thấy chính mình cơ hội vùng lên. Nhân chi t h ư ờ n g tình trên một điểm này, nhân tộc xác thực không bằng yêu tộc. Trình Lâm Lâm yên lặng. Hai huynh muội hướng về phương xa bay đi. Sứ mạng của bọn hắn còn đang tiếp tục, diệt thế thụ cũng không phải là mục tiêu cuối cùng nhất. Mấy ngày sau. khương trường sinh thiên địa vô cực nhãn cuối cùng bắt được diệt thế thụ chỗ hải đảo sương mù tràn ngập đếm không hết yêu thú tụ tập ở này cái hải đảo chung quanh bao trùm trong vòng nghìn dặm vùng biển số lượng đã đi đến khó có thể tưởng tượng mức độ ánh mắt của hắn xuyên qua sương mù rơi vào đảo bên trong thấy diệt thế thụ lần đầu tiên hắn liền bị chấn trụ thật là lớn cây này có thể so sánh trình mãnh hai người nói đến muốn hùng vĩ không h ổ là có thể so với bát động thiên giá trị bản thân Khương Trường Sinh tầm mắt tiếp tục tiến lên, tiến vào diệt thế thụ dưới lá cây tìm kiếm chỉnh m ã n h nói tới hai cái thần bí yêu thú. Rất nhanh, hắn liền phát hiện hai cái xà nhân, thoạt nhìn đều mới 10 tuổi ra mặt. Chẳng biết tại sao, Khương Trường Sinh không hiểu nghĩ đến kiếp trước trong thần thoại nữ oa phục hỉ. Xà nhân là một loại hết sức thần kỳ truyền thuyết sinh vật. Kiếp trước thế giới cùng võ đạo thế giới một dạng đều có truyền thuyết thần thoại. Kiếp trước dùng khoa học đi giải thích, đương thời dùng võ đạo đi tìm hiểu. liền lấy kiếp trước thế giới mà nói, xà nhân ở địa cầu từng chỗ đều lưu lại truyền thuyết thần thoại. Mặc dù văn hóa khác biệt, nhưng xà nhân tại các quốc gia trong truyền thuyết thần thoại đều có địa vị cực cao. Nếu như thần thoại đều là tưởng tượng, vì sao lại có như thế thống nhất một điểm? Có lẽ địa cầu thật xuất hiện qua xà nhân hành tẩu địa cầu các ngõ ngách, bởi vì quá mức mạnh mẽ mà được tôn sùng là thần linh. Đại cảnh trong thần thoại cũng có xà nhân ghi chép, thậm chí còn có xà nhân khai thiên ích địa truyền thuyết. Khương Trường Sinh quan sát tỉ mỉ hai tiểu gia hòa này. Thiếu nữ xà nhân rõ ràng chiếm cứ chủ động vị, thiếu niên xà nhân chuyên vì nàng hái đại lượng hoa quả, liền ngồi ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem nàng ăn uống. Một cây diệt thế thụ dây leo còn đưa qua đến, nhường thiếu nữ xà nhân có thể dựa vào đến dễ chịu. Khương Trường Sinh quyết định dùng sơn hải kinh thu bọn hắn. Trước mắt tạm thời không có nhân tộc võ giả dám đặt chân phiến khu vực này, nhiều nhất là tại thú triều rìa quan chắc. Lần này Khương Trường Sinh chuẩn bị tự mình đi tới. đặt mình vào nguy hiểm, ngoại trừ sinh tồn ban thường còn thuận tiện gia tăng sơn hải kinh số trang thần bí trong động q u ộ t ba tôn tượng đá trước lâm hạo thiên đang tính toán luyện công, quay người hắn lượn lờ lấy hắc bạch nhị khí, tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật lưỡng khí g i a hòa lại lộ ra huyền ảo thiên thương lôi ư n g theo ngoài động bay vào được hai vuốt nắm lấy một đầu bị l ô điện bổ đến cháy đen cá biển nó đem hắn đặt ở lâm hạo thiên bên người lâm hạo thiên mở to mắt phun ra một ngụm t r ọ c khí. lẩm bẩm nói, thật là bá đạo bất bại luân hồi kinh, trên đời lại có như thế võ học, trách không được võ đế có thể chấn áp toàn bộ võ đạo. hắn cầm lấy cá biển bắt đầu ăn, ầm ầm, toàn bộ hải đảo đột nhiên cự chiến, cả kinh lâm hạo thiên đứng dậy, thiên thương lôi ương đồng dạng khẩn trương, bọn hắn cấp tốc chạy ra cửa hang, phát hiện phương xa mặt biển tại giảm xuống, không đúng là hải đảo tại bay lên không. chương 195, t h ư thượng cổ kỳ thú toàn lực ứng phó đạo tổ. Lâm Hạo Thiên lập tức nhảy đến thiên thương lôi ư n g trên lưng, đáp lấy nó bay ra hải đảo. Hắn quay đầu nhìn lại, con mắt trưởng lớn, chỉ thấy dưới hải đảo vậy mà xuất hiện giống như con cua, lại như con nhện khủng bố hung vật. t r ở đi hải đảo toát ra mặt biển, tám cái chân chân dài kết nối lấy mặt biển, chỉ là hiển lộ ra bộ phận liền có dài trăm trượng. Hắn thấy một đôi màu xanh thẫm lớn kìm, t ự a n h ư hai ngọn núi cao dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chiếc x ạ kim loại chất cảm. Ánh mắt của hắn rơi vào cự giải trên ánh mắt. hắn phát hiện cự giải hai mắt ở giữa vậy mà mọc ra một khuôn mặt người nhắm mắt lại phẳng phất tại ngủ say mười phần dọa người thiên thương lôi ưng cũng bị dọa đến yêu thân run rẩy tại như thế hung vật trước mặt bọn hắn như là kiến h ô i nhỏ bé cự giải bắt đầu tiến lên lâm hạo thiên cắn răng đuổi theo tầm nửa ngày sau cự giải chui vào nước biển bên trong chỉ còn lại có trên người hải đảo chui nổi trên mặt biển lâm hạo thiên cả gan rơi vào trên hải đảo một lần nữa trở lại trong động quật Không nghĩ tới này cái hải đảo hạn lại có thượng cổ kỳ thú, vậy chúng ta càng không thể rời đi, nhất định phải tiếp nhận xong hết thầy truyền thừa. Lâm Hạo Thiên hưng phấn nói. Thiên Thương Lôi ư n g gật đầu. Tại trong hải dương, phàm là vô cùng to lớn sinh linh đều được xưng là thượng cổ dị thú hoặc là thượng cổ kỳ thú, tựa hồ chỉ có cùng thượng cổ dính dáng, cái kia hình thể khổng lồ mới có thể để cho người tiếp nhận. Vô biên hải dương, sóng biển chập trùng, một chiếc to lớn thuyền biển bên trên. một đám võ giả đứng tại băng thuyền nhìn ra xa, mặt biển phần cuối sương mù tràn ngập nhưng mơ hồ có khả năng thấy từng tôn thân ảnh khổng lồ, kinh dị đáng sợ. một tên thanh niên quay đầu nhìn về phía ngồi tại thuyền một bên lão giả nói: thủ lĩnh bằng không từ bỏ đi, lại hướng phía trước sẽ rất nguy hiểm. hắn đạt được không ít người đồng ý. đúng vậy a, liên p h ạ t yêu quần hiệp đều đã chết hơn phân nửa. hai năm sau diệt thế thụ khẳng định mạnh hơn, tại nhiều như vậy yêu thú bao vây dưới. chúng ta không có khả năng c h u diệt diệt thế thụ ban đầu ta còn muốn thuận tiện đi săn nhưng nhìn điệu bộ này rất khó a ai ra đằng trước đến cùng t ụ tập nhiều ít yêu thú a yêu khí trùng thiên hiện đang quay đầu còn kịp thủ lĩnh quên đi thôi nghe thủ hạ lão già mặt không biểu tình chăm chú nhìn phía trước hắn buồn bã nói chúng ta không ra tay hoàng triều thờ ơ tiếp tục như vậy nữa diệt thế thụ sẽ trưởng thành đến hạng gì độ cao khi đó chúng ta còn có thể hướng chỗ nào tránh một cô gái trung niên nói: trời đất bao la, nơi nào không thể tránh, chỉ cần chịu tránh, có lẽ chúng ta đời này đều sẽ không chết tại yêu thú trong miệng. nàng đạt được rất nhiều người tán thành. trước khi đến, bọn hắn thật không nghĩ đến có nhiều như vậy yêu thú tụ tập. lão già nhíu mày, hắn đang muốn mở miệng, một đạo tiếng xé gió từ bên trên lướt qua, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt kim quang mau chóng đuổi theo, xuyên thấu sương mù, tan biến không còn thấy bóng dáng tam hơi. thanh niên cẩn thận từng l y từng tý hỏi. mới vừa rồi là võ giả sao? mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, bởi vì kim quang thật sự là quá nhanh. lão g i ả đứng dậy, nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. phía trước cuồn cuộn sương mù bên trong, kim quang tung hoành, kinh động không ít yêu thú, nhưng kim quang tốc độ thật sự là quá nhanh, nhường tuyệt đại đa số yêu thú đều bắt không đến lúc nào đi hướng. kim quang một đường bay nhanh, đi vào d ấ u ở sương mù bên trong hải đảo bên trong. kim quang dừng lại. hiển lộ ra một tên người mặc kim giáp nữ tử, đầu nàng mang phượng đầu kim nón trụ, khuôn mặt tiếu mỹ lại tràn ngập khí khái hào hùng. Trên người kim giáp thần võ bất phàm, trong tay nàng nắm một cây ngân thương, gần dài 3 mét, đầu thương phía dưới chính là miệng rồng, sinh động như thật. Ánh mắt của nàng nhìn t r ằ m c h ằ m phương xa giấu ở sương mù bên trong khủng bố bóng cây, đôi mi thanh tú nhăn lại, lẩm bẩm nói: như thế cự yêu đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Nàng nâng lên trường thương trong tay, đột nhiên ném đi, oanh một tiếng. trường thương bắn ra khí thế khủng bố đánh tan trong trăm dặm xương mù thế không thể đỡ đóng ở diệt thế thụ chủ trên cảnh cây chấn động đến diệt thế thụ kịch liệt run rẩy lá rụng bay tán loạn trong chốc lát từng sợi dây leo nâng lên hướng phía nàng quật tới kim g i á p nữ tử không lùi mà tiến tới chân khí bùng nổ ngưng tụ thành phượng hoàng hình ảnh dương cánh ngàn trợ n g ánh lửa sáng chói khu trục trên hải đảo tối tăm tốc độ của nàng cực nhanh cấp tốc đụng vào đếm không hết dây leo đem những cái kia dây leo hỏa táng mang theo to lớn hỏa phượng đụng và diệt thế thủ âm âm một diệt thế thủ cự chiến vô số lá cây bị nhen lửa hình thành che trời thế lửa cháy rành rỗi ở giữa đều đang vặn vẹo kim giác nữ tử thuận thế rơi vào chủ trên cành cây một tay rút ra trường thương nàng ngẩng đầu nhìn lại lập tức sông đi lên đi chân đạp chủ thân cây như dẫn trên đất bằng đầu thương tại trên cành cây vạch ra một đầu thật dài v ấ t nứt nồng lục chất lỏng bắn tung té mà xuống như là nước suối tuôn ra. Nàng một đường đi lên trên chạy đi, đột nhiên nhìn thấy một tấm to lớn mà già nua mặt ở phía trên thân cây nổi bật, giấu ở tươi tốt trong lá cây. Giờ phút này chưng thương mặt mo bằng lộ ra vẻ thống khổ. Hừ, kim giáp nữ tử thả người vọt lên, một thân kim giáp g i ấ y lên xích hồng liệt diễm. Nàng một thương đâm tới, chân khí hóa thành xích diễm, khí thế như cầu vòng đánh tới đối diện thẳng hướng diệt thế thụ mặt người. Đúng lúc này diệt thế thụ mặt người mở to mắt. hai mắt bắn ra hai đạo thanh quang, cường thế chu tán xích diếm diệt thế thủ toàn thân run lên, đầy trời hỏa hoạn trong nháy mắt xua tan những cái kia bị đốt cháy khét nhánh cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra chồi non phương xa sương mù bên trong một đạo thân ảnh theo trên sườn núi chậm rãi đi tới như nhàn nhã đi dạo chính là khương trường sinh c h í dương thần quang trôi nổi tại khương trường sinh sau đầu cường quang bao phủ mặt mũi của hắn hắn người mặc đã chữa trị tốt câu trần thiên công đại vũ b ả o bên h ô n g cải lấy tử kim hồ lô thúc thần lăng một bên khác đeo lấy thái hành kiếm mà trong tay hắn thì nắm xạ nhật thần cung khom lưng bên trên nóng l á n h thất thải quang mang hắn liền như là trên trời mà đến tiên thần hành tẩu phần đục trong trần thế k h ô n g trường sinh lần thứ nhất rời đi long mạch đại lục xa như vậy trong lòng có chút khẩn trương cho nên hắn xuất ra một thân chí bảo sợ gặp bất chắc đến mức long khởi quan hắn lưu lại một bộ phân thân chờ đợi không sợ có người thừa cơ đánh lén tinh thành cũng dám khiêu chiến bắt động thiên cự yêu cô gái này không đơn giản a khương trường sinh nhìn phương xa yên lặng cảm khái đảo này to lớn dãy núi vần quanh chập trùng bất bình hắn cách diệt thế thụ còn có 200 trăm dặm khoảng cách hắn vừa xuống đất liền phát hiện có người trước tiên ra tay với diệt thế thụ hắn thiên địa vô cực nhãn có thể nhìn trộm đến phía trước đại chiến kim giáp nữ tử xác thực mạnh mẽ luận chân khí so với trước chết ở trong tay hắn chu vô kỵ còn mạnh hơn mà lại hắn nắm giữ võ học cũng rất mạnh sửng sốt nhường diệt thế thụ vô phát làm bị thương nàng. cô gái này mạnh bao nhiêu? cần tiêu hao 4 triệu 5 0 nghìn hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 450 vạn hương hỏa giá trị. lục động thiên khương trường sinh không có ra tay mà là chờ đợi đối phương chiến lui. hắn sợ cùng kim giáp nữ tử kề vai chiến đấu sẽ giảm xuống sinh tồn ban thưởng, chờ cô gái này lui ra hắn lại ra tay. cùng lúc đó diệt thế thụ lâm vào nổi giận bên trong. đại lượng khổng lồ rễ cây theo lòng đất toát ra, đại địa nứt ra, bụi đất tung bay, từng sợi khổng lồ như rồng rễ cây thẳng hướng kim giáp nữ tử. Kim giáp nữ tử vung thương đâm tới, xích diễm chân khí càng không có cách nào đâm xuyên rễ cây. cả kinh nàng lập tức tránh né, kết quả vừa hiện thân liền bị một căn khác rễ cây rút chúng, lập tức mất đi cân bằng. tính ra hàng trăm rễ cây, dây leo điên cuồng quất loạn, nhấc lên diệt thế gió mạnh quét ngang toàn bộ hải đảo, đại lượng cây cối bị cuốn bay. trên hải đảo sương mù cũng bị s u t a n hải đảo xung quanh sương mù bị s u t a n từng con khổng lồ yêu thú toát ra thân ảnh chúng nó theo trong nước biển leo ra bắt đầu hướng phía đảo bên trong bò đi bốn phương tám hướng đều có yêu thú thân ảnh phảng phất hải chiều muốn bao phủ này cái hải đảo không trường sinh đứng tại một tảng đá lớn trước mượn cự thạch che đậy thân thể khí tức hư vô lặng lặng quan chiến từng con yêu thú theo đỉnh đầu hắn bay qua đều không có phát giác được hắn tồn tại oanh một đạo khủng bố liệt diễm xuyên thủng từng sợi rễ cây kim giáp nữ tử đi theo bay ra nàng cấp tốc quay người hai tay giơ cao trường thương gầm thét một tiếng mỗi thương vạch phá bầu trời một tia sáng trắng kinh hiện t ự a n h ư đem chọn cái thiên địa một p h â n thành hai kinh thiên động địa dựng đứng tại không trung trong bạch quang bỗng nhiên bay ra lần lượt từng bóng người đều là kim giáp nữ tử thân ảnh từng cái nâng thương đánh tới t ự a n như đại quân đánh tới thế không thể đỡ khương trường sinh bị này võ học hấp dẫn hắn có thể cảm nhận được những thân ảnh kia tất cả đều là chân khí biến thành nhưng khí tức không chút nào kém cỏi hơn bản tôn mà lại từng cái đều có thể thi triển võ học võ học còn khác biệt đây là cái gì võ học cực kỳ lợi hại ngàn vạn kim giáp nữ tử vây công diệt thế thụ chân khí hạo đ ắ n g nổ tung không ngừng lá cây bay múa đầy trời diệt thế thụ mặt người vô cùng dữ tợn điên cuồng vung vẩy dây leo dễ cây hắn hai mắt còn không ngừng bắn ra thanh quang chu tán từng tôn kim giáp nữ tử thân ảnh Diệt thế t h ủ một cây khô bên trên, thiếu nữ xà nhân cùng thiếu niên xà nhân đang ở tốc độ cao bò, né tránh kim giáp nữ tử chân khí. Đứng ở bạch quang sau kim giáp nữ tử nhíu chặt đôi mi thanh tú, thấp giọng lẩm bẩm nói: này cây chẳng lẽ đã đi đến bát động thiên chi cảnh? Đúng lúc này, Diệt thế thụ mặt người bỗng nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m nàng, coi biểu lộ, phảng phất tại im ắ n g chửi mắng. Kim giáp nữ tử tựa hồ cảm nhận được cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng không gian rãy rụa kịch liệt, d ã y núi co vào. hướng nàng đánh tới, tựa như toàn bộ thiên địa đều tại hướng diệt thế thụ co vào. nàng sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi. nàng lập tức quay người, trường thương phía trước muốn giết ra ngoài, đối diện đụng vào một tòa núi cao, lại bị chấn lui về. phương xa khương trường sinh đứng tại cự thạch trước thấy rất rõ ràng, cũng không phải là hải đảo co vào, mà là diệt thế thụ động thiên co vào. diệt thế thụ vậy mà chính mình động thiên hình ảnh trải tại trên hải đảo, chợt nhìn, phảng phất là hải đảo co vào. cực kỳ dọ người theo khương trường sinh ánh mắt nhìn diệt thế thụ trước bầu trời xuất hiện một cái không gian thật lớn cầu hiển hiện lấy một tòa ngọn núi cao hồ nước vạn vẹo tình cảnh mơ hồ có thể gặp đến một vệt kim quang ở trong đó lấp lánh khương trường sinh lắc đầu hắn biết đối phương phải thua một là tranh lệch cảnh giới lớn hai là diệt thế thụ quá xảo quyệt không nghĩ tới yêu thú cũng có thể tu luyện ra động thiên hình ảnh khương trường sinh phòng hiểu biết l ò a ngư lạc đà thái tuế mặc dù có động thiên cảnh thực lực nhưng đó là thân thể thực lực, chúng nó nhưng không có tập được động thiên hình ảnh. Co vào động thiên bên trong, kim giáp nữ tử dựa vào trường thương chống cự đè ép mà đến không gian. Nàng có thể cảm giác được cũng không phải là thật không gian, mà là diệt thế thụ yêu lực biến thành khủng bố yêu lực muốn đưa nàng cực kỳ mảnh vỡ. Đáng giận, kim giáp nữ tử cắn răng mắng, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ ngỏm tại đây. Nàng cái kia tế bạch cổ hiện ra thần bí đổ văn. Đúng lúc này, một cây tử lăng đánh nát động thiên không gian. cuốn lấy bờ eo của nàng, cậy mạnh đưa nàng túm ra đi. Thiên địa treo ngược, kim giáp nữ tử lại có chút đầu óc c h o á n g v á n g cảm giác, chờ nàng lúc rơi xuống đất, trước mắt thiên địa mới ổn định lại, ánh mắt của nàng bị bên cạnh một đạo thân ảnh hấp dẫn. Cô nương, này yêu ngươi đem nắm không được, vẫn là để ta tưới đi. Chương 196, đạo tổ phục yêu, đạo tâm hóa thần. Kim giáp nữ tử nhíu mày, nàng không cách nào thấy rõ k h ô n g trường sinh khuôn mặt, trí dương thần quang ánh nắng thật sự là quá lóa mắt. mặc dù nàng là sáu động thiên chi cảnh, thị lực cũng không cách nào xuyên thấu hắn ánh nắng. Khương Trường Sinh dáng người đề bạt, quần áo quái dị, có kiếm, có lăng, có hồ lô, còn có một thanh đại cung. Kim Giáp Nữ Tử nhìn thấy xạ nhật thần cung lần đầu tiên liền biết cung này không phải tầm thường, không thể so nàng long phách ngân thương kém. Nàng đứng dậy, gió lớn ào ạt nàng dưới mũ giáp tóc hoa. Nàng mở miệng hỏi: các hạ là thần thánh phương nào? Hai người đứng tại cự thạch trước, bởi vì cơ võ quân xuất hiện. ven đường chạy qua yêu thú chú ý tới bọn hắn. Lúc này liền có một con mãnh hổ đánh tới, nàng nhấc thương tiện tay đâm một cái, đem hắn yết hầu xuyên thủng, máu vẩy một chỗ. Khương Trường Sinh mắt nhìn phía trước, nói: chẳng qua là tới phục yêu phàm nhân thôi. Hắn cất bước đi thẳng về phía trước, hắn nhìn như ngự khí bình tĩnh, kỳ thực trong lòng phấn khởi. Hắn bay lên mà lên, hướng về phương xa diệt thế thụ bay đi, bốn phương tám hướng yêu thú chú ý tới sự xuất hiện của hắn. toàn đều đi theo man giống như nhào về phía hắn, trí dương thần quang bắn ra từng đạo nóng bỏng tia sáng, tương lai tập yêu thú đều c h u diệt, cuồng phong bừa bãi tàn phá hải đảo bên trong, bụi đất tung bay, khương trường sinh giờ phút này hóa thân thành thần linh, sáng chói cháy mắt, phong mang tất lộ, kim giáp nữ tử nhíu chặt đôi mi thanh tú, trong nội tâm nàng tràn ngập hoang mang, đó là cái gì? là võ học chỗ ngưng tụ mà thành, vẫn là một loại nào đó thần binh. kim giáp nữ tử nhìn chồng chọc vào trí dương thần quang. nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế kỳ vật. tại trí dương thần quang hộ giá hộ tống dưới, khương trường sinh khoảng cách diệt thế thụ càng ngày càng gần, diệt thế thụ cũng nhìn thấy hắn, mặt người mở ra hai mắt, đầy mắt kiêng kỵ, vẻ oán độc. kim giáp nữ tử bỗng nhiên bay tới khương trường sinh bên cạnh, nói: này yêu không tầm thường, ngươi ta hợp lại mới có phần thắng. không cần, ngươi lui ra sau đi. khương trường sinh mắt nhìn phía trước, đạm mạc nói. kim giáp nữ tử đang muốn tiếp tục nói chuyện. một cỗ vô hình lực lượng đưa nàng ngăn trở để cho nàng vô p h á p tiến lên nàng t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn về phía khương trường sinh đây là gì võ học tại nàng nhìn soi m ó i khương trường sinh tay trái nhấc cung tay phải nắm dây cung đếm không hết yêu thú trở nên càng thêm cuồng bạo theo bốn phương tám hướng đánh tới hỗn loạn mà hùng vĩ hưu hưu hưu c h í dương thần quang điên cuồng t o e hiện tia sáng c h u diệt hết thảy kẻ xâm lấn một màn này rung động thật sâu đến kim giáp n ữ tử nhìn khương trường sinh thân ảnh nàng đột nhiên cảm thấy thánh triều những chiến thần kia cũng chỉ đến như thế diệt thế thủ cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt nó người mặt hám ồ m im ắng gào thét hắn động thiên hình ảnh cấp tốc trải rộng ra đứng ở thân cây trước đó động thiên hình ảnh càng ngày càng khổng lồ tựa như thế giới khác lối vào xuất hiện ở trên không trung đột nhiên này mảnh động thiên dùng tốc độ cực nhanh phóng tới khương trường sinh khương trường sinh thuận thế kéo cung tay phải đi theo buông ra a n một tiếng tiếng vang một đạo t r ù m sáng màu vàng ống chống rộng xuất hiện kinh thiên động địa dùng tuyệt đối bá đạo khí thế đánh tan động thiên hình ảnh hải đảo cự chiến nham thạch bay lên trăm trượng to t r ù m sáng màu vàng ống trong nháy mắt xuyên thủng diệt thế thụ chủ thân cây một đường bay ra hải đảo đánh tan trên biển bằng bạc sương mù tan biến tại chân trời cả t r ê n trời vân hải đều bị xé mở tựa như bầu trời bị chén đứt thiên địa yên tĩnh trên trời trên mặt đất yêu vật toàn đều dừng lại phảng phất hết thảy đều tại hết thảy đều kết thúc kim giáp nữ tử toàn thân run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh. vừa rồi mũi tên kia, khương trường sinh bỏ qua ánh mắt của nàng, lăng không dậm chân mà đi, hóa thành từng đạo tàn ảnh trong trước mắt liền tới đến diệt thế thụ trước. hắn nhấc tay khẽ vẫy, đem trên cây hai vị xà nhân cách không n h i ế p đến trước mặt thiếu nữ xà nhân, thiếu niên xà nhân mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, buông tha bọn hắn, ta van cầu ngươi. một đạo già nua mà hư nhược thanh âm truyền vào khương trường sinh trong tai. hắn nhấc mắt nhìn đi thụ trọng thương diệt thế thụ một thân mặt lộ ra vẻ cầu khẩn không còn lúc trước giữ tận thần thái quả nhiên diệt thế thụ thật đúng là làm thủ hộ hai vị xà nhân mà xuất hiện khương trường sinh mở ra đại đạo chi nhãn đem hai vị xà nhân hút vào đạo giới bên trong hắn đi theo xuất ra sơn hải kinh thấy hai vị xà nhân tan biến diệt thế thụ lập tức nổi giận mặt người vặn vẹo hai mắt bắn ra hai đ ạ o thanh quang thẳng hướng khương trường sinh oanh khương trường sinh dùng linh lực hóa p h ò n g bảo hộ dễ dàng ngăn lại diệt thế thủ công kích khí thế của hắn đi theo bùng nổ nhấc lên khủng bố sóng gió đem trên hải đảo toàn bộ sinh linh vén bay ra ngoài bao quát vị kia kim giáp nữ tử ở bên trong này sóng gió ẩn chứa hô phong hoán vũ thần thông cho nên sức gió cực lớn lôi vân cuồn cuộn tới mưa xa mưa như chút nước mà xuống nhường hải đảo trở nên mông l ù n g thấy không có người có thể nhìn trộm khương trường sinh mới vừa t h ô động sơn hải kinh bắt đầu hấp thu diệt thế thụ hồn phách không Diệt thế thủ phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, làm sao nó vô lực phản kháng? Sơn Hải kinh một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng chấn áp nó, hồn phách của nó đi theo bị hút ra, bắt đầu một phân thành hai. Mưa xa mưa như chút nước, lôi điện xen lẫn, t ự a n h ư hỗn độn tận thế. Hải đảo bên ngoài, Kim Giáp Nữ Tử trôi nổi ở trên không trung, đem hết toàn lực ngăn cản cuồng phong. Nàng h ế p mắt mắt nhìn đi, lại phát hiện một cỗ lực lượng thần bí ngăn cách hải đảo tầm mắt, nhưng nàng nhìn thấy hết thảy đều là mơ hồ. chỉ có nước mưa là rõ ràng. hắn rốt cuộc là ai? hắn tất nhiên là cửu động thiên, không khả năng càng cao. kim giáp nữ tử thần tâm rung động, nàng hoàn toàn không nghĩ tới vùng biển này lại còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy. một bên khác, diệt thế thủ hồn phách ra sức d ã y d a nhưng đã l à phí công. cuối cùng một nửa của nó hồn phách bị sơn hải kinh hấp thu, còn lại một nửa hồn phách trở về thân cây, nó không d ã y d a nữa. khương trường sinh lần nữa mở ra đại đạo chi nhãn. đưa nó thu nhập đạo giới bên trong. Nếu là diệt thế thụ nhất định phải dựa vào hút sinh linh tinh huyết mới có thể sinh tồn, vậy hắn cũng chỉ có thể giết nó. Lại nhìn nó về sau biểu hiện, mặc dù nó chết rồi, sơn hải kinh cũng có thể bằng vào một nửa hồn phách triệu hoán kỳ hồn thể tiếp tục chiến đấu. Khương Trường Sinh quay người rời đi. Thừa d ị p mưa xa, hắn cầm lấy sơn hải kinh bốn phía cảm ứng, phát hiện tụ tập mà đến yêu thú đều không đủ dùng tiến vào sơn hải kinh bên trong, hắn chỉ có thể coi như thôi. đợi lôi đình tan biến mưa xa dừng lại trên hải đảo đã không có khương trường sinh thân ảnh tu tập mà đến yêu thú chạy trốn tứ phía dẫn đến sóng biển c u ồ n cuộn không ngừng kim giáp nữ tử bay vào hải đảo bên trong bốn phía kiểm tra phát hiện diệt thế thụ bị trừ tận gốc đi nàng xoay người sang chỗ khác nhìn c h u n g quanh tựa hồ mong muốn tìm khương trường sinh rời đi hướng đi khương trường sinh cấp tốc trở lại long khởi sơn bên trong dùng ngũ hành đ ộ n thuật theo lòng đất xuyên hồi trở lại phòng ốc bên trong sau đó đem trong phòng phân thân hấp thu Hán ngồi tĩnh tọa ở trên giường, ý thức tiến vào đạo giới bên trong. Diệt thế thủ rơi vào đại lục rìa, nó bao la mờ mịt nhìn qua chung quanh, nó vốn cho là mình chết chắc, ngươi nhất định phải dựa và o hút máu mới có thể sống sao? Khương trường sinh thanh âm vang lên, Diệt thế thủ vừa nghe đến đạo thanh âm này, lập tức vẫn nộ, nó đang muốn giận mắng, bỗng nhiên nhìn thấy thiếu nữ x à nhân, thiếu niên x à nhân theo trong rừng cây bò tới, nó lập tức hiểu được đối phương không muốn giết chúng nó, nó vội vàng trả lời. không cần, đây chẳng qua là ta nghĩ tốc độ cao mạnh lên bất đắc dĩ chi pháp, ta có thể thúc đẩy sinh trưởng linh khí, tăng cường võ giả tập võ hoàn cảnh. ừm, từ nay về sau, ngươi cứ đợi ở chỗ này. nếu là bị ta phát hiện ngươi muốn hút ă n những sinh linh khắc máu thiệt, ta sẽ trước tiên diệt trừ ngươi. Khương Trường sinh tiếng nói vừa ra, Xuân Hải kinh chống d ỗ n g xuất hiện chiếu vào thiếu nữ xà nhân, thiếu niên xà nhân trên thân diệt thế t h ù mặc dù động dung, lại cũng không dám ngăn cản. chỉ có thể đưa mắt nhìn sơn hải kinh hấp thu hai vị xà nhân một nửa hồn phách cứ như vậy sơn hải kinh lại nhiều hai trang khương trường sinh hỏi thăm diệt thế thụ đủ loại vấn đề diệt thế thụ thành thật trả lời nó sống 8.000 n năm mấy chục năm trước cảm nhận được huyết mạch cộng minh thế là điều khiển một cái hải đảo chạy đến tìm đến hai vị xà nhân nó không rõ ràng hai vị xà nhân lai lịch chỉ biết là hai vị xà nhân rất trọng yếu nó nhất định phải tận toàn lực bảo hộ chiếu cố chúng nó lớn lên mặt khác diệt thế thủ có chủ nhân có một tên cái thế võ giả hàng phục nó t h ừ a diệt đối phương tiến đến trợ giúp thánh triều nó vụng t r ộ m chạy đến khương trường sinh trước đó coi như qua chủ nhân của nó giá trị bản thân có ngàn vạn hương hòa giá trị mặc dù không lớn bằng khương trường sinh nhưng tuyệt đối được cho là cường giả số một hỏi rất nhiều vấn đề khương trường sinh đều thất vọng diệt thế thủ đối hai vị xà nhân hoàn toàn không biết gì cả cũng chưa từng gặp qua yêu tộc trí tôn càng chưa từng đi thánh triều thật sự là đáng tiếc hắn thu hồi ý thức tại trong hiện thực chờ đợi sinh tồn ban thưởng đến này một trận chiến đại chiến liên quan đến bát động thiên ven đường hắn còn gặp rất nhiều yêu thú tập kích sinh tồn ban thưởng dù sao cũng nên đại bạo đi rất nhanh sinh tồn ban thưởng nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt thuận thiên 34 n ă m diệt thế thụ tụ tập yêu thú đối hải dương nhân tộc tạo thành uy hiếp cực lớn ngươi bị người nhờ vả tiến đến ngăn cản kiếp nạn này nhân quả ngươi tại diệt thế thụ cùng hắn yêu chúng vây công hạ thành công sinh tồn vượt qua nhất kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông đạo tâm hóa thần thần thông k h ô n g trường sinh lộ ra nụ cười bắt đầu truyền thừa đạo tâm hóa thần đạo tâm hóa thần chính là hiếm thấy linh hồn thần thông ánh mắt chiếu tới chỗ thần niệm cảm giác chỗ đều có thể đạo tâm hóa thần tâm tùy ý động sáng tạo một tôn đạo tâm thần chỉ đạo tâm thần chỉ như là phân thân có thể do hắn trường khống cũng có thể tự động chiến đấu chỉ cần r ó t vào chính mình thần niệm là được này thần thông sẽ tiêu hao linh hồn tinh lực nếu là đạo tâm thần chỉ bị c h u diệt sẽ còn cắn trả khương trường sinh hồn phách bị c h u diệt đạo tâm thần chỉ càng nhiều hắn linh hồn bị hao tổn trình độ càng cao này thần thông đến cẩn thận sử dụng tốt nhất là đ á n h cảnh giới thấp hơn hắn tồn tại bảo đảm đạo tâm thần chỉ sẽ không bị diệt mà lại không thể đồng thời sáng tạo quá nhiều tránh cho đối linh hồn tinh lực tiêu hao quá lớn linh hồn tinh lực là một loại huyền ảo đồ vật có thể nói là linh hồn lực trước đó khương trường sinh phục sinh mấy triệu người liền là tiêu hao đại lượng linh hồn tinh lực dẫn đến chính mình dị thường mỏi mệt, linh hồn tinh lực hao hết, thậm chí sẽ dẫn tới linh hồn ngủ say hoặc là hỗn độn, cả người liền mất đi ý thức trưởng khống, cực kỳ nguy hiểm. bất kể nói thế nào, đạo tâm hóa thần xác thực là đồ tốt. ngoài trừ cứu người, còn có thể thăm dò kẻ địch. lúc chiến đấu, đột nhiên tại kẻ địch sau lưng sáng tạo đạo tâm thần chỉ, còn có thể giết đến kẻ địch trở tay không kịp. khương trường sinh bắt đầu truyền thừa này thần thông phương pháp tu hành. một mực đến màn đêm buông xuống, hắn mới vừa đi ra phòng ốc. đi vào địa linh thụ xuống bạch kỳ tò mò hỏi chủ nhân ngài chuẩn bị khi nào đi chấn áp diệt thế thụ theo phát hiện diệt thế thụ đến ra tay khương trường sinh liền dùng không đến nửa canh giờ cho nên chúng nó căn bản không biết khương trường sinh đã đi ra ngoài một chuyến chương 197 t h ư ợ n g cổ thập đại thần thể tranh đoạt truyền thừa người rất gấp lắm sao khương trường sinh lườm bạch kỳ liếc mắt hỏi bạch kỳ liền vội vàng lắc đầu nói không vội ngài không đi đều vô sự Khương Trường Sinh không có nhiều lời. Chuyện này không có gì tốt khoe khoang. Diệt Bát Động Thiên dễ dàng hấp dẫn cường giả, lại không có rộng rãi bách tính gặp nạn. Sự tình truyền không đến bách tính trong tai, cho nên nói không nói đều vô sự. Bát Động Thiên đã tiếp cận võ đạo thánh vương cảnh giới. Nếu là truyền r a hoặc là không người dám t r ê u chọc hắn, hoặc là t r ê u chọc hắn tồn tại cực cường. Hắn bắt đầu tu hành đạo tâm hóa thần. Đạo tâm hóa thần cần linh hồn xuất kiếu h tiến hành tu luyện. Quá trình này phàm là linh cùng không phải tu tiên giả khó mà thấy. cho nên hắn không có nhiều cố kỵ như vậy. Thoáng chớp mắt, mấy tháng đi qua, cuối năm đến. Khương Trường Sinh cuối cùng luyện thành đạo tâm hóa thần, bất quá hắn tạm thời chỉ có thể phân ra từng đạo thần tâm chỉ. Thần thông cần hoa thời gian dài đi nghiên cứu, nghiên cứu thời gian càng dài, hiện ra thực lực càng mạnh. Hệ thống chẳng qua là cung cấp hắn phương pháp tu hành, nếu không trả giá tinh lực cũng không có khả năng trực tiếp nắm giữ. Tu hành đạo tâm hóa thần quá trình, Khương Trường Sinh phát hiện bình thần niệm vậy mà tăng cường một đoạn dài. như thế chuyện tốt thần niệm cùng linh hồn tương quan thần niệm càng mạnh tăng cường hắn linh hồn càng mạnh một ngày này thuận thiên hoàng đế tới mắt nhìn thấy năm mới muốn tới hắn liền dựa vào truyền tống trận trở lại kinh thành mặc dù nhường thái tử giáng quốc nhưng hắn có thể không có hoàn toàn tín nhiệm thái tử dù sao hoàng đế là hắn muốn truyền hoàng vị cũng phải chờ hắn sắp chết mới được trần lễ đi theo thuận thiên hoàng đế đến đây trần lễ đã 78 tuổi ở kiếp này tập võ cũng là thoạt nhìn không có như vậy tăng thương, thoạt nhìn vẫn đang trắng niên. quân thần hai người mang đến rượu ngon món ngon, thấy hoàng thiên, hắc thiên càng ngày càng l a n h lợi, còn có thể trao đổi, bọn hắn rất là kinh ngạc. t r ầ n lễ tại thuận thiên hoàng đế bày mưu đặt kế hạ nói lên gần đây việc lớn, phụng thiên hoàng triều đã thật lâu không có tiến đánh đại cảnh, trận này đại lục bảo vệ chiến tựa hồ dùng đại cảnh, đại tề thắng lợi chấm dứt, đại cảnh cũng không dễ lại tiếp tục tiến đánh phụng thiên hoàng triều, chủ yếu là quá xa, cần vượt ngang vùng biển. một khi đi sâu quá mức nguy hiểm hiện tại đại cảnh trọng tâm thả đang phát triển đông châu trên thân khương trường sinh nghe tâm tư đều tại rượu ngon bên trên rượu này sinh ra từ đông châu dùng nơi đó đặc sản hoa quả ủ chế là làm bộ lạc cống lên dùng cầu bình an thuận thiên hoàng đế tâm tư đồng dạng không tại trần lễ lời bên trên hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng thiên hắc thiên không biết suy nghĩ cái gì từ khi dùng xà nhân vỏ trứng về sau ba yêu yêu lực đại chứng hoàng thiên Hắc Thiên cũng khó được không có vui đùa ẩm nghĩ, chuyên tâm luyện công. Đợi Trần Lễ nói xong, Khung Trường Sinh mới vừa mở miệng nói: "Đừng xem mèo của ta cũng không thể giúp ngươi chinh chiến." Nghe vậy, Thuận Thiên Hoàng Đế xấu hổ cười một tiếng. Trần Lễ cũng nhịn không được, Thuận Thiên Hoàng Đế giả khục một tiếng, nói: "Tiếp xuống đại cảnh mục tiêu là toàn lực tấn thăng làm khí vận hoàng triều. Khí vận hoàng triều có thể thôi động khí vận thành trận tăng lên trên diện rộng quân đội chiến l ự c Từ khi chúng ta chiếm lĩnh Đông Châu về sau." lại có không ít hải ngoại thế lực đến đây giao hảo thậm chí còn có người cung cấp khí vận chi c h i ề u tấn thăng chi pháp ta muốn hắn có chút thẹn thùng khương trường sinh uống một chén rượu nói ta không thể dung nhập đại cảnh khí vận bên trong bởi vì ta võ đạo khác biệt ta cũng là có thể nhường diệp tâm địch gia nhập diệp tâm địch thiên tư mạnh mẽ tên này s ử n g sốt không có muộn nhờ khí vận tôi thể hoang đạo thần nguyên công cũng rất đặc thù hấp thu đại cảnh võ đạo linh khí có thể không dính vào đại cảnh khí vận nghe vậy Thuận Thiên Hoàng Đế lộ ra nụ cười, nói: đ a Tạ Đạo Tổ thành toàn Diệp Tâm đ ị c h cường đại cỡ nào, một mình hắn liền có thể nhường đại cảnh khí vận tăng vọt. Thuận Thiên Hoàng Đế bắt đầu tự thân vì khương trường sinh rót rượu, tư thái bắt chẹt đến cực nhanh. Trần Lễ cười nhìn lấy một màn này, cái này là đại cảnh. Quân vương tại đạo tổ trước mặt, xưa nay không sĩ diện, mà đạo tổ cũng sẽ không làm nhục quân vương mặt mũi, ở chung một mực rất hòa hài. Một lúc lâu sau, Thuận Thiên Hoàng Đế cùng Trần Lễ rời đi. Bạch Kỳ cảm khái nói, Tiểu Hoàng Đế Giá Tâm thật to lớn a, đều đánh tới trên đầu chúng ta. Hoàng Thiên hừ hừ nói, ta cũng sẽ không vì Đại Cảnh hiệu lực, ta về sau muốn làm yêu đế. Nó không biết Khương Trường Sinh cùng Đại Cảnh quan hệ, dưới cái nhìn của nó, Đại Cảnh đã được rất lớn tiện nghi. Khương Trường Sinh cười nói, cái kia ngươi tốt nhất tu luyện đi, về sau ta thật đúng là khả năng cho ngươi biến ra một nhánh yêu quân tới. Lời vừa nói ra, Bạch Kỳ Ba yêu lập tức nhìn về phía hắn, Hoàng Thiên càng là nhào vào trong ngực hắn. liếm l á p lòng bàn tay của hắn hưng phấn hỏi chủ nhân thật chứ ừ m bất quá ngươi trước tiên cần phải siêu việt chúng nó mới được trong bọn họ tối cường mạnh bao nhiêu bắt động thiên đi a hoàng thiên t r ừ n g lớn mắt mèo lập tức ngây người đi đến khương trường sinh bên chân hắc thiên cũng bị dọa sợ bạch kỳ t ự hồ nghĩ đến cái gì khó có thể tin nhìn xem khương trường sinh chẳng lẽ khương trường sinh nói là diệt thế thụ diệt thế thụ có bắt động thiên cảnh giới chờ chút chủ nhân sẽ không đã thu phục diệt thế thụ đi bạch kỳ biết rõ khương trường sinh tính nết có thể nói ra lời như vậy đoán trường thu phục bắt động thiên yêu m a nó cẩn thận nhớ lại khương trường sinh khi nào trở lại phòng nó phát hiện chủ nhân mỗi lần chiến đấu xong đều sẽ trốn vào trong phòng chẳng lẽ là trình mãnh hai người rời đi ngày thứ hai nhanh như vậy mặc dù đã không phải lần đầu tiên bị khương trường sinh chấn kinh đến nhưng lần này nó vẫn là từ đáy lòng thất thố thấy khương trường sinh mừng thầm khương trường sinh căn dặn nói việc này khó lường cùng bất luận kẻ nào nói ai dám nói ra hắn đem tay phải đặt ở hoàng thiên trên cổ vạch một cái dọa đến ba yêu vội vàng cam đoan tuyệt không nói không nên lời đi thuận thiên 35 năm đầu tháng 3, xuân ý giạt rào diệp tầm địch trở về thuận thiên hoàng đế khiến cho hắn trở về chủ yếu là khiến cho hắn ở kinh thành luyện công cùng đại cảnh khí vận dung hợp cổ vũ đại cảnh khí vận các ngươi là không có nhìn thấy Phụng Thiên trước đó điều động một tên Tam Động Thiên võ giả tới dò xét, bị ta bắt lấy, một trầu đánh tơi bời, dọa đến cũng không dám lại đến. Đại cảnh có thể được Đông Châu, ta làm cư công đầu. Diệp Tầm Địch đắc ý nói ra, nhưng mà hắn không có đạt được trong tưởng tượng phản hồi. Bạch Kỳ đầu này sói b ị ổi còn chưa tính, hai con mèo yêu làm sao không cho phản ứng? Hoàng Thiên ồ một tiếng, chuyên tâm luyện công, Hắc Thiên cũng thở ơ. Diệp Tầm Địch giả k h ụ c một tiếng, nói: đây chính là Tam Động Thiên. các ngươi đi theo đạo tổ bên cạnh lâu, không biết tam động thiên mạnh mẽ. Khương Trường Sinh nói, tốt, đừng làm khó chúng nó. Lần này nhờ ư ngươi n g cùng đại cảnh khí vận dung hợp, ta cũng sẽ không bạc đãi. Ta truyền cho ngươi một bộ thượng cổ võ đạo đi. Lời vừa nói ra, Diệp Tầm Địch quay đầu nhìn về phía hắn, kinh hỉ mà hỏi, thật chứ? Khương Trường Sinh vẫy vẫy tay, Diệp Tầm Địch lập tức tiến đến hắn trước mặt, hắn đi theo đưa tay, ngón trỏ điểm trên chán Diệp Tầm Địch, Huyễn Thần Đồng đi theo thi triển. đem đại kim cương thần thể truyền thụ cho diệp tầm địch đại kim cương thần thể chính là lục động thiên võ giả chu vô kỵ sở học cũng là thượng cổ võ đạo cực kỳ cường đại kém chút chế chủ kim lân ngọc diệp đủ để thấy này công chỗ cường đại mấy tức về sau khương trường sinh thu tay lại diệp tầm địch mãnh liệt mà thức tỉnh đại kim cương thần thể nguyên lai thượng cổ thập đại thần thể một trong đại kim cương thần thể là luyện ra được diệp tầm địch d ư ơ n g mắt sùng bái nhìn về phía khương trường sinh hắn không hỏi này công từ đâu tới trong lòng chỉ có cảm kích. Khương Trường Sinh tò mò hỏi, thượng cổ thập đại thần thể có cái nào? Diệp Tầm đi hồi đáp, ta cũng không rõ ràng. trước mắt liền chỉ biết là võ đạo thánh thể, đại kim cương thần thể, đại nhật thần thể. cái kia đại nhật thần thể có thể hấp thu ánh nắng tối luyện thể phách, đại thành có thể hóa thân hạo nhật cũng không biết thực hư. Khương Trường Sinh gật đầu, sau đó vất tay ra hiệu hắn đi xa một chút. Diệp Tầm địch liền vội vàng đứng lên, đi đến cách đó không xa bắt đầu tĩnh tọa, hoàng thiên. Hắc Thiên lập tức tiến tới hỏi thăm cái kia Tam Đại Thần Thể truyền thuyết. Diệp Tâm Địch trở về, đình viện lại trở nên náo nhiệt. Khương Trường Sinh một bên luyện công, một bên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Từ khi Lâm Hạo Thiên đạt được võ đế truyền thừa, hắn liền đối với Lâm Hạo Thiên phá lệ quan tâm, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xem Lâm Hạo Thiên l ế c mắt. đều đầu tư đến nước này, hắn cũng không thể nhường Lâm Hạo Thiên chết rồi. Này nhìn lên, hắn liền phát hiện Lâm Hạo Thiên đang ở gặp truy sát. Trời xanh phía dưới. Thiên thương lôi ư n g vỗ cánh đi nhanh, máu me đầy mặt Lâm Hạo Thiên đứng tại lưng chim ư n g bên trên, tay cầm một thanh trường kích, không ngừng vung vẩy, tương đạo chân khí hóa thành lưỡi đao g i ế t hướng phía sau. Chỉ thấy một tên nam tử áo lam tại đằng sau đuổi theo, hắn khuôn mặt lạnh lùng, dễ dàng tránh né Lâm Hạo Thiên mỗi một đạo công kích. Tiểu tử, võ đế truyền thừa liền chút năng lực ấy sao? Nam tử áo lam âm thanh lạnh lùng nói, trong lời nói tràn ngập mỉa mai. Lâm Hạo Thiên giận dữ, tay phải đề kích. tay trái nắm quyền vu tiểu trước bụng mắng đã ngươi muốn nhìn xem võ đế l ự c lượng ta đây liền không khách khí đang khi nói chuyện hữu quyền của hắn toát ra hắc bạch nhị khí lượn lờ nắm đấm tựa như không gian vòng xoáy cực kỳ quỷ dị tiếng nói vừa ra hắn một quyền đánh ra oanh khói đen khí trắng quấn dao hình thành khủng bố cột khí thẳng hướng nam tử áo lam tốc độ cực nhanh vượt xa chân khí đầu tiên lỡ i a o cả kinh nam tử áo lam động d u n g lập tức né tránh phía sau lớn như vậy vân hải bị tách ra lâm hạo thiên tiếp tục huy quyền nam tử áo lam tốc độ cao tránh né nhưng vẫn là bị quẹt vào má phải gương mặt trong nháy mắt ăn mòn hiển lộ ra bạch cốt cả kinh hắn lập tức vận công chữa thương t h ế này lâm hạo thiên mừng rỡ thầm nghĩ bất bại luân hồi quyền lại lợi hại như thế đây mới là chiêu thứ nhất võ học phía sau võ học lại phải mạnh cỡ nào thừa dịp nam tử áo lam dừng lại thiên thương lôi ư n g lần nữa gia tốc cấp tốc kéo dài khoảng cách. đối phương vậy mà có thể tìm tới cái hải đảo kia có thể hay không sau lưng là thế lực lớn hắn cùng bình thường kim thân cảnh khác biệt rõ ràng mạnh hơn nếu không phải tập được bất bại lân hồi kinh ta sợ là muốn chết ở trong tay hắn lâm hạo thiên yên lặng nghĩ đến trong lòng cảnh giác từ khi bị thẩm lan tông truy sát về sau hắn sợ đánh xong nhỏ tới lão lại đến một đám quá tra tấn người đúng lúc này nam tử áo lam bỗng nhiên kéo tới hắn cả người vòng quanh khí diễm rõ ràng thi triển một loại nào đó mạnh mẽ võ công, hắn nửa gương mặt đã biến thành khô sọ cực kỳ dọa người, chỉ còn lại có tròng mắt, nhưng cặp mắt của hắn vẫn tràn ngập sát ý. Tiểu tử thối, ngươi dám hủy ta cho, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nam tử áo lam giận dữ hét, Lâm Hạo Thiên lần nữa huy quyền. Nam tử áo lam cấp tốc vung tay áo, tay áo bên trong bay ra ba ngọn phi đao, mang theo mạnh mẽ chân khí ngăn cản hắn huy quyền. Lâm Hạo Thiên vô ý thức quay người tránh thoát phi đao. Nam tử áo lam một trường đánh ở trên lồng ngực của hắn, đánh cho hắn thổ huyết ngã bay ra ngoài. Nam tử áo lam một cước đạp tại thiên thương lôi ư n g trên lưng, lực lượng cường đại chấn động đến thiên thương lôi ư n g đi theo rơi xuống. Hắn đáp xuống, truy sát Lâm Hạo Thiên. Đúng lúc này, hắn thấy Lâm Hạo Thiên phía dưới t r ố n g rỗng xuất hiện một đạo màu lam hư ảnh, một tay tiếp được Lâm Hạo Thiên. Chương 198, vạn tộc sát nổi khí vận tướng vị. Lâm Hạo Thiên vô ý thức quay đầu nhìn lại. Dư Quang Thoáng nhìn Khương Trường Sinh đạo tâm thần chỉ màu lam hư ảnh tư thái thấy Lâm Hạo Thiên thần tâm kéo căng, hắn liền vội vàng hỏi: Ngươi là ai? Đạo tâm thần chỉ bình tĩnh nói bảo hộ ngươi người. Tiếng nói vừa ra, hắn đem Lâm Hạo Thiên buông xuống, tay phải nâng lên cách không khẽ hấp đem đang xa xuống thiên thương lôi ư n g hút đến bên cạnh. Lâm Hạo Thiên quan sát tỉ mỉ thân hình của hắn, lập tức kích động lên hưng phấn nói tiền bối. Đạo tâm thần chỉ ngẩng đầu nhìn lại. Sa Sa nhìn trầm trầm nam tử áo lam, nam tử áo lam như Lâm Đại đ ị c h trầm giọng quát: Các h ạ là người nào? Vì sao giả thần giả quỷ? Đạo Tâm Thần chỉ bình tĩnh nói: Từ bỏ đi, tập võ không dễ. Chớ muốn tìm chết. Thấy đối phương chẳng qua là kim thân cảnh, Khương Trường sinh lời nhắc giết. Hắn cũng không sợ nuôi h ổ gây họa. Đối phương thế lực sau lưng cũng là cùng vô cực Hải Minh một cái cấp bậc, hắn có thể dễ dàng chấn áp. Nếu là đối phương chấp mê bất ngộ, vừa vặn khi hắn sinh tồn ban t h ư ở n g Nam tử áo lam vẻ mặt âm trầm, lâm và thiên nhân giao chiến bên trong đối phương r ố t quỷ nhập thần còn chưa hiển lộ chân thân, thật sự là khiến cho hắn suy nghĩ không thấu. Nhưng trực giác nói cho hắn biết thực lực của đối phương tất nhiên khủng bố. Lâm Hạo Thiên kêu lên: Tiền bối, nếu là buông tha hắn, hắn nói không chừng sẽ phái người tới truy sát ta. Đạo tâm thần chỉ hồi đáp: Cái kia đến lúc đó ngươi lại giết hắn, này bản thân liền là đối ngươi t ô i luyện. Đối thoại của hai người thật sâu kích thích đến Nam tử áo lam. Võ Đế Truyền thừa bị Lâm Hạo Thiên chiếm lấy, tòa kia tượng đá đã sụp đổ, hắn không cách nào lại đến võ Đế Truyền thừa, mà lại hắn còn bị Lâm Hạo Thiên hủy dung nhan, khiến cho hắn dễ dàng buông tha, hắn thật sự là không cam tâm. Đạo Tâm Thần chỉ nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ phía xa hướng hắn. Nam tử áo lam dọa đến quay người chạy trốn. Lâm Hạo Thiên mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ nụ cười, hắn phấn khởi nói: Tiền bối, hắn sở dĩ truy sát ta. là bởi vì ta thu được võ đế truyền thừa, bất bại luân hồi kinh, ngài muốn học không, ta giáo ngài a. k h ô n g Trường Sinh nhiều lần cứu hắn, trong lòng hắn đã là trọng yếu nhất thân nhân, cho nên hắn không giữ lại chút nào, hắn cảm giác mình cũng nên hồi báo tiền bối. Đào Tâm Thần chỉ nói, trong mộng sẽ dạy ta đi, ta trước đưa các ngươi rời đi, tìm địa phương dưỡng thương. Đối với võ đế truyền thừa, hắn có thể sẽ không cự tuyệt, coi như hắn không học cũng có thể khiến người khác học. đạo tâm thần chi mang theo bọn hắn cấp tốc rời đi rất nhanh liền tìm tới một cái hải đảo mặt khác hai tòa tượng đá còn tại đạo tâm thần chỉ hỏi đang tĩnh t ọ a chữa thương lâm h ạ o thiên mở to mắt nói không còn nữa ta truyền thừa xong võ đế truyền thừa ba tòa tượng đá liền vỡ vụn cái kia cự giải cũng theo đó bạo động may mắn ta chạy nhanh hắn trong lòng kinh ngạc tán thán khương trường sinh mạnh mẽ không nghĩ tới liền hắn chỗ hang động chi tiết cũng biết khương trường sinh nghe xong trong lòng có chút tiếc nuối. bỏ qua yêu tộc thú tộc truyền thừa tháng 9, diệp tâm đ ị c h lợi dụng đại cảnh khí vận thối luyện thể phách tu hành đại kim cương thần thể bước vào cánh cửa thực lực đại chứng hắn cũng triệt để dung nhập đại cảnh khí vận bên trong dẫn đến đại cảnh khí vận tăng vọt cái này tăng vọt quá trình là kéo dài thuận thiên hoàng đế cả ngày cười đến không ngậm miệng được hắn thân là vận triều hoàng đế đối khí vận cảm giác sâu nhất hắn không có keo kiệt sắc phong diệp tâm đ ị c h vì t r ấ n hải đại thần tướng hưởng thụ nhị phẩm b ổ n g lộc lại không nắm giữ binh nhưng chiếu cáo thiên hạ cho đủ diệp tầm địch mặt mũi đại cảnh 149 c h â u chi bách tính phấn chấn trong thánh chỉ công khai diệp tầm địch cảnh giới võ đạo cùng lai lịch thiên hải võ lâm minh chủ nhị động thiên chi cảnh đại cảnh võ lâm vì thế mà chấn động đối với diệp tầm địch đại bộ phận võ giả đều cho là hắn chết rồi chết tại long khởi quan trước không nghĩ tới đạo tổ lưu lại hắn một người sống lại thêm kiếm thần thế nhân đều cho rằng đạo tổ sở dĩ không giết bọn hắn chính là vì đại cảnh lưu lại mạnh mẽ vũ lực trong lúc nhất thời diệp tâm địch phong quang lúc đạo tổ cũng bị người nói chuyện say xưa hương trường sinh hương hỏa giá trị tăng trưởng tốc độ bắt đầu tăng lên trong đ ỉ n h viện diệp tâm địch ngồi tại hương trường sinh bên cạnh cùng nhau nhìn bên ngoài đ ỉ n h viện dương chu cùng thập bát tinh túc luận bàn hai bên chỉ so với liều công phu quyền cước dương chu đơn đấu 18 người ổn c h i ế n thượng phong võ giả không giống với tu tiên giả mặc dù cảnh giới cao cũng cần quyền cước công pháp bởi vì võ giả ưu thế liền là thể pháp mạnh mẽ tinh chuẩn đả kích đến kẻ địch cũng có thể tiết kiệm chân khí tiến hành thời gian dài chiến đấu diệp tâm địch cười nói tiểu tử này đại kim cương thần thể luyện đến còn nhanh hơn ta khương trường sinh nói hắn dù sao so ngươi càng sớm hơn tu hành này công không chỉ là dương chu đang luyện đại kim cương thần thể hoàng thiên hắc thiên cũng đang luyện khương trường sinh cải tiến ra một bộ t h í c h hợp yêu tộc đại kim cương thần thể hai mèo thể p h á c h lực lượng càng ngày càng tăng b ấ t kỳ mặc dù cũng đang luyện nhưng ngộ tín không bằng mèo này công cảnh giới tạm thời lạc hậu đúng lúc này khương trường sinh tựa hồ cảm nhận được cái gì mày nhân lại hắn không có đứng dậy tiếp tục quan sát dương chu đám người luận bản thời gian một nén nhang về sau khương trường sinh mở miệng nói dẫn bọn hắn đi võ phong đi ta chuẩn bị thấy một người nghe vậy diệp t â m địch mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn là đứng dậy rời đi hắn đi ra đình viện kêu dừng dương chu đám người dẫn bọn hắn đi tới võ phong đoàn người xuyên qua sương mù đạp vào giữa hai ngọn núi thiên kiều diệp tầm địch nhìn thấy cầu đứng đối diện một bóng người xinh đẹp mày kiếm nhăn lại một tên nữ tử áo vàng đứng tại vách núi trước bình tĩnh nhìn bọn hắn nàng dáng người thướt tha khuôn mặt được cho là huynh quốc huynh thành hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng tóc dài tùy ý đâm ở sau ót diệp tầm địch cùng nữ tử áo vàng gặp thoáng qua tầm mắt liếc nhìn nàng âm thầm kinh hãi hắn vậy mà nhìn không thấu cô gái này cảnh giới. nữ tử áo vàng thì bỏ qua hắn nhị động thiên không vào pháp nhãn của nàng diệp tâm đ ị c h dừng bước lại quay đầu hỏi xin hỏi cô nương họ gì tên gì cơ võ quân nữ tử áo vàng vứt xuống ba chữ này liền dậm chân đi đến thiên kiều cơ võ quân diệp tâm đ ị c h nhíu mày cẩn thận hồi ức hắn chưa từng nghe thấy tên này dương chu tò mò hỏi sư phụ nàng rất nổi danh sao mặc dù long khởi quan khách hành hương không ngừng hắn cũng chưa từng gặp qua khí thế mạnh mẽ như thế nữ tử then chốt cô gái này dáng rất còn rất đẹp không đổi danh nhưng nàng rất mạnh so vi sư mạnh diệp tầm địch lời lệnh dương chu thập bát tinh túc chừng to mắt trong lòng bọn họ diệp tầm địch liền là thiên hạ đệ nhị ngoại trừ đạo tổ vì sao lại có người còn mạnh hơn hắn cũng không lâu lắm cơ võ quân xuyên qua từng lớp sương mù đi vào khương trường sinh trong đỉnh viện bạch kỳ ba yêu quay đầu nhìn về phía nàng thấy đến sân vườn bên trong có yêu thú, còn không chỉ một chỉ, cơ võ quân ánh mắt khẽ biến. nàng trực tiếp đi vào khương trường sinh trước mặt, ôm quyền nói: đa t à tiền bối cứu giúp chi ân. khương trường sinh mở to mắt nói: không có ta, ngươi cũng có thể chạy thoát, ta chẳng qua là nhường ngươi khỏi bị trọng thương. nghe vậy, cơ võ quân con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới đối phương vậy mà xem thấu nàng ẩn giấu lực lượng. khương trường sinh kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình vẫn là bị đối phương tìm tới. cơ võ quân chính là hôm đó kim giáp nữ tử dỡ xuống chiến giáp nàng không có như vậy phong mang tất lộ nhưng vẫn như cũ để cho người ta không thể coi thường nếu đối phương đã đã tìm được trước mặt không trường sinh liền biết giấu giếm không có ý nghĩa dứt khoát hào phóng thừa nhận dọc theo con đường này ta cũng thăm dò được sự tiết của ngài tiền bối làm đồ đệ mà thủ hộ nhất triều giang sơn quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên cơ võ quân một mặt khâm phục nói đạo tổ giải quyết diệt thế thụ sau liền yên lặng rời đi Thâm tàng công cùng tên này ở trên biển cực kỳ hiếm thấy. Sở Dĩ cảm thấy là đạo tổ là bởi vì chỉ có đạo tổ phù hợp cái kia phần mạnh mẽ. Cùng diệt thế thủ giao thủ nàng rõ ràng nhất diệt thế thủ mạnh bao nhiêu. Khương Trường Sinh nói việc này mong rằng cô nương chưa nói ra ngoài, ta thanh tĩnh đã quen, không muốn để cho thế nhân đối ta có quá nhiều yêu cầu. Quá nhiều yêu cầu. Cơ võ quân lặp lại thì thầm trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, đi theo cảm khái nói đúng vậy a. Một khi bảo hộ quá lâu. được bảo hộ người liền sẽ sinh ra ỉ lại mà đứng tại nhất người phía trước cũng đem không có đường lui nữa. Khương Trường Sinh không rõ ràng nàng nói tới ai nhưng hẳn là cùng Thánh Triều có quan hệ. Hắn tính qua Cơ võ quân chỗ dựa không tại hệ thống phạm vi dò xét bên trong dĩ nhiên chính là Thánh Triều. Khương Trường Sinh hỏi cô nương ngươi chẳng qua là tới nói lời cảm tạ sao? Cơ võ quân nói tiền bối có nguyện đi Thánh Triều dùng thực lực của ngài tất nhiên có thể được đến cực tốt đ ã i ngộ. ta sẽ giúp ngài tranh thủ khí vận tướng vị nhưng ngài hưởng thụ thánh triều đại khí vận đi thánh triều làm sao có thể không trường sinh lập tức nói bây giờ đại kiếp sắp nổi ta không rõ ràng ta thực lực có thể vì thánh triều làm nhiều ít cũng h i ế n cho nên ta chỉ muốn thủ hộ ta để ý địa phương bây giờ trên biển loạn tượng đã lên ta như rời đi đại cảnh sợ là khó mà dừng chân cơ võ quân cũng hiểu biết việc này n à n g khẽ nói ta biết được võ đế đảo chủ ý bọn hắn thở phụng khí vận tiên đoán cảm thấy thánh triều đã mất thiên mệnh võ đế đem sinh tại hải dương cũng trách không được bọn hắn bọn hắn xác thực cũng từng góp sức bất quá ta nhường tiền bối đi thánh triều cũng là vì sau này suy nghĩ ngày sau thánh triều sụp đổ khí vận phá toái ngài như có khí vận tướng vị đem được chia thánh triều một phần khí vận này có trợ giúp đại cảnh phát triển khương trường sinh còn tưởng rằng nàng nhất định phải chính mình chết đứng thánh triều hiện tại xem ra nàng cũng cảm thấy thánh triều muốn vong được rồi ta võ đạo không cần khí vận đa t ả cô nương hảo ý khương trường sinh lắc đầu nói cơ võ quân ý vị thâm trường nói không cần khí vận nói rõ tiền bối thiên tư còn chưa hoàn toàn thực hiện tạm thời không có gặp được bình cảnh như vậy tư chất rất có võ đế phong phạm khương trường sinh không nữa nói tiếp bạch kỳ ba yêu cũng không có bao nhiêu phản ứng chúng nó đối với võ đế không có quá lớn cảm xúc cảm thấy đạo tổ làm sao cũng nên là võ đế phía trên nhân vật võ đế cũng là thống nhất nhân tộc mà đạo tổ có thể thống nhất nhân tộc yêu tộc thành lập trước nay chưa có thịnh thế, cơ võ quân lại nhắc lên một số v i ệ c đều là liên quan tới thánh triều võ đế đảo khương trường sinh nghiêm túc nghe hàn huyên một hồi lâu cơ võ quân đứng dậy rời đi trước khi đi nàng ý vị thâm trưởng nói trước nay chưa có đại tranh chi thế muốn đến võ đế đảo tiên đoán không chỉ là võ đế đem ra vạn tộc sắp nổi võ đạo cũng đem khai chi tán diệp nhưng người cùng yêu chính là thủ truyền kiếp không đội trời chung mong rằng đạo tổ chớ có mềm lòng nhìn nàng tan biến tại bên ngoài đình viện trong sương mù bạch kỳ kinh h thường hoàng thiên kêu lên yêu cùng người dựa vào cái gì liền nhất định phải không đội trời chung hắc thiên đi theo ồn ả o không trường sinh khé cười nói bởi vì nàng không đủ mạnh thánh triều cũng không đủ mạnh nếu là một ngày kia hắn tiên đạo đại thành đánh tan võ đạo thế giới xiềng xích xây dựng tiên đạo có thể phong bên người người cùng yêu vì tiên thần cộng trị thiên hạ mặc dù hai tộc không thể triệt để hòa thuận nhưng cũng có thể giảm bớt mâu thuẫn cùng sát lục. bất quá cơ võ quân nói tới vạn tộc sắp nổi là có ý gì? thiên hạ này còn ẩn giấu đi nhiều ít chủng tộc. chương 199, t ế thiên đại điển thiên cung ngục thuận thiên 36 năm lại là một năm mùa xuân đi qua diệt thế thụ bị diệt trừ tin tức bắt đầu ở trên biển truyền ra dẫn tới các vùng biển võ giả bàn tán sôi nổi. khương trường sinh quan tâm lâm hạo thiên cũng đã đạp vào đi tới đại cảnh đường xá. trước đó gặp phải nam tử áo lam tạm thời không có dẫn người tới đuổi giết hắn không trường sinh kỳ thật có thể dùng kim lân ngọc diệt trực tiếp đem lâm hạo thiên mang đi đại cảnh nhưng nói như vậy liền phí phạm lâm hạo thiên mệnh cách đoạn đường này lệch luyện nhường lâm hạo thiên thuế biến hắn cũng dần dần hưởng thụ mạo hiểm một bên khác mộ gia cũng giống như thế đi xa hải dương nhiều năm như vậy mộ gia tử đệ đã thiếu đi bao la m ờ mịt chỉ có đối tương lai vô kỳ hạn đợi phía trước tiến vào trên đường mộ gia cũng đang tăng cường khương trường sinh chờ mong mộ r a đến đại cảnh lúc thị thế mộ gia cũng đồng dạng đang mong đợi đại cảnh mô hình một năm này đại cảnh nghỉ ngơi lấy lại sức khuếch trương vận bộ đem đại cảnh khí vận đưa đến đông châu đông châu cũng thành lập không ít thành trì cùng với vũ phủ thông qua vũ phủ làm bộ lạc người bắt đầu tiến vào đại cảnh tập võ chạm vào đông châu cùng đại cảnh dung hợp đại tề cũng không có nhàn r ỗ i đông châu hướng bắc vùng biển bọn hắn điên cuồng công chiếm hải đảo dẫn đến hải dương bản đồ không ngừng khuếch trương đối với cái này Thuận Thiên Hoàng Đế không có ngăn cản, chỉ cần không xuôi nam, hắn là có thể dễ dàng tha thứ. Ngay sau đó đại cảnh mục tiêu là tấn thăng Hoàng Triều. Phụng Thiên Hoàng Triều thì phẳng phất biến mất, không còn có xuất hiện tại đại cảnh trong tầm mắt. Khương Trường Sinh bình thường ngoại trừ tu luyện cũng sẽ tốn thời gian quan tâm đạo giới. Diệt Thế Thủ tại đạo giới Đại Lục cắm r ễ chúng nó cùng lạc đà, Thái Tuế, Doanh Ngư đã quen biết đến mức Bạch Long vẫn đợi tại Hóa Long trì bên trong hưởng thụ lấy linh thủy tẩy lễ. Khương Trường Sinh sở dĩ quan tâm đạo giới, chủ yếu là quan tâm hai vị xà nhân. Hai cái này nhỏ đơn giản thật không đơn giản. Thân thể có khả năng tự động hấp thu linh khí, chuyển hóa làm thích hợp tài võ đạo thế giới sinh tồn, yêu lực, công hiệu suất so mặt khác dị thú đều cao. Thấy bọn hắn, Khương Trường Sinh đều sẽ nghĩ tới Hoa Hạ trong Thần Thoại Nữ Oa, Phục Hi. Thế là bắt trước ban tên cho thiếu nữ xà nhân vì Thái Oa, thiếu niên xà nhân vì Thái Hi. Ái Oa, Thái Hi không có hung thú lệ khí, cũng không có yêu thú tàn nhẫn. bọn hắn đại bộ phận thời điểm cảm xúc không có quá sóng lớn động, lưu luyến tại trong rừng cây, đi sau hiện hóa long trì bên trong bạch long, dần dần vậy mà thành lập tình cảm. bạch long ngày ngày ngâm mình ở hóa long trì bên trong, cực độ nhàm chán, liền thường xuyên đ ù a thái oa, thái hy tại nó dạy bảo dưới, hai vị xà nhân linh trí cũng nhận được tốc độ cao tăng lên. điểm này là diệt thế thụ so sánh không bằng, diệt thế thụ mặc dù sẽ miệng nói tiếng người, nhưng đại bộ phận thời điểm đều giữ yên lặng, tính cách như thế. tháng ngày cứ như vậy một ngày thiên đi qua thoáng chớp mắt lại là 5 năm, năm trôi qua thuận thiên 41 n ă m trong kinh thành tế thiên đại điển sắp bắt đầu do thừa tướng trần lễ chủ trì tế thiên sau khi thành công đại cảnh đem tấn thăng làm khí vận hoàng triều đại điển lúc bắt đầu ở giữa tại tháng 6 phần ngay sau đó vì mới đầu tháng 2, kinh thành vô cùng n á o nhiệt mặc dù đã xây dựng thêm qua vẫn ngựa xe như nước long mạch đại lục các triều đều điều động sứ thần đến đây chúc mừng bao quát đại tề hoàng triều Thiên h à n Vương Triều ở bên trong, Thiên Hải cùng với Đông Hải, Đông Châu các vùng cũng có người đến đây chúc mừng. Trận này Tế Thiên Đại đ i ể n đem so với mấy chục năm trước lập vận Triều Đại Điền còn muốn hạo đại. Những trong năm này Đại Cảnh hiện ra rất nhiều thiên tài, nhân vật phong vân, thậm chí còn sinh ra một vị càn khôn cảnh, chính là Thuận Thiên Hoàng Đế theo nhân vương bộ hạ Cũ Thiên trong số mệnh bồi dưỡng một người. Đại Cảnh đã xưa đâu bằng nay. Nhất trực quan biểu hiện là Đại Cảnh hương hỏa giá trị bản thân đi đến 370 vạn. lật ra không chỉ gấp hai, ngoại trừ diệp t ầ m đề khí vận bên ngoài, đại cảnh bản thân thực lực tăng trưởng cũng là hết sức khả quan. Đại cảnh đang thay đổi mạnh, phụng thiên hoàng triều cũng đang thay đổi mạnh. Phụng thiên hoàng triều giá trị bản thân vậy mà đã đi đến 39 triệu. Khương trường sinh bắt đầu chờ mong phụng thiên hoàng triều lần nữa đột kích. trong đình viện, thanh nhi đang ở hướng khương trường sinh hồi báo long khởi quan tình huống. long khởi quan đệ tử đã vượt qua 5 vạn số lượng, đây là cố ý khống chế tình huống, không tính dương chu, thập b ắ t tinh túc. thần nhân đã vượt qua 10 vị tất cả đều là lão đệ tử vượt qua 50 tuổi bọn hắn tại 155 t u ổ i khương trường sinh trước mặt lại là tranh lệch số bối đối với long khởi quan khương trường sinh đã chẳng phải quan tâm ngược lại có thanh nhi t r ư ờ n g khống thanh nhi cũng là thần nhân sống đến 150 t u ổ i không khó nếu là tiến thêm một bước lại có thể tiếp tục chấp trưởng long khởi quan đạo tổ nam phương hải dương xuất hiện thần bí vòng xoáy bên trong vậy mà toát ra một mảnh quần đảo đến dẫn tới rất nhiều môn phái tiến đến dò xét phù h i ệ t thế gia chân long tự mời long khởi quan cùng nhau tiến đến ta chuẩn bị nhường dương chu hoàng xuyên tiến đến ngài thấy thế nào thanh nhi thận trọng hỏi năm ngoái hoàng xuyên thành tựu kim thân cảnh danh chấn võ lâm bây giờ đang nhàn rỗi đây khương trường sinh nói cái kia liền đi đi nhường các đệ tử tăng một chút kiến thức cũng tốt thanh nhi ưa thích l ô n g mày vội vàng bái tạ khương trường sinh thanh nhi sau khi rời đi khương trường sinh thì nhìn về phía phương xa khóe miệng khẽ nhếch bạch kỳ nhìn thấy nét mặt của hắn t ò mò hỏi chuyện gì nhường ngài cao hứng như vậy khương trường sinh cười nói không có gì chỉ là có người kiềm chế không được năm a y tế thiên đại điển có trò hay để nhìn p h ụ n g thiên hoàng triều trong hoàng cung p h ụ n g thiên thiên tử đang cùng kiếm chủ đánh cờ chẳng qua là hắn tâm thần không yên lông mày một mực nhíu lại kiếm chủ mở miệng hỏi bệ hạ có thể là tại vì đại cảnh sự tình lo lắng p h ụ n g thiên thiên tử đề cờ xuống thở dài nói không sai, mặc dù đã c h ủ bị nhiều năm, kế hoạch nghiêm mật, có thể đại cảnh có đạo tổ khiến cho c h ẫ m không có tuyệt đối nắm bắt. Kiếm chủ nói, thiên cung tiền bối từ thánh triều trở về, cảnh giới của hắn đã đi đến không thể tưởng tượng mức độ, lại thêm một đám cao thủ điều động khí vận, đại cảnh tất nhiên không thể thành tựu hoàng triều. ngài không cần lo lắng, đạo tổ mạnh hơn cũng là có hạn. Phụng Thiên Thiên tử ánh mắt băng lãnh nói, thiên cung tiền bối xác thực mạnh mẽ. Không hồ là có thể theo thánh triều trên chiến trường sống sót cái thế võ giả, nhưng mời hắn ra tay, Phụng Thiên cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Kiếm chủ yên lặng, hắn không có tư cách đàm luận việc này. Hắn trong lòng nghĩ vẫn là đại cảnh cái vị kia thánh võ kiếm ý. Phụng Thiên thiên t ử lần nữa mở miệng nói: Thái tử kiếm đạo thiên tư như thế nào? Kiếm chủ hồi đáp: rất không tệ, bất quá so với kiếm đạo, hắn càng thích hợp mặt khác võ đạo. Nghe nói thái tử điện hạ muốn một mình sáng tạo một môn võ đạo, b ề hạ vì sao không ủng hộ? Phụng Thiên Thiên Tử khẽ nói, hắn võ đạo là khí vận chi đạo, nếu là vô ý, Phụng Thiên khí vận bị hắn mang băng, còn đến mức nào? Nhắc lên việc này, hắn liền hết sức nổi nóng, mười phần khó chịu. Kiếm chủ nói, có thể không thể không nói, ý nghĩ của hắn rất không tệ. Tập hợp khí vận lực lượng tại tự thân, thì động hoàng triều lực lượng. Nếu là hắn võ đạo đã thành thục, cái kia đạo tổ tất nhiên phải chết. Một buổi sáng lực lượng tập hợp một thân, khó có thể tưởng tượng hắn vũ lực sẽ đi đến như thế nào, không thể tưởng tượng mức độ. phụng thiên thiên tử không có lên tiếng mà làm một lần nữa cầm lấy quân cờ nặng đề mà nện xuống ván cờ thế cục trong nháy mắt biến tháng sáu cấp tốc đến kinh thành thủ vệ trên phạm vi lớn gia tăng chuẩn xác mà nói toàn bộ ti châu đều tiến vào canh gác trạng thái hôm nay đại cảnh tế thiên đại điển muốn đến hoàng cung trước cổng chính đến hàng vạn mà tính hạ thần đã tại xếp hàng chờ đợi đường đi bị đứng đầy hết thầy lầu các phủ đệ đình viện bên trên đều đứng đấy bạch y vệ thân ảnh Khương Trường Sinh lười nhác không có luyện công, mà là tại trong đ ỉ n h viện chuyển động n g â n cốt. Gặp hắn lần này động tác Diệp Tầm địch hổ khu chấn động. Đạo tổ, chẳng lẽ Phụng Thiên muốn tới đánh lén? Cũng đúng, nếu là bỏ mặc Đại Cảnh Thành tự Hoàng Triều, Phụng Thiên nhất định phải chết. Diệp Tầm địch phấn khởi mà hỏi. Hắn cực kỳ hiếu chiến. Khương Trường Sinh hiếu chiến là vì sinh tồn ban thường, hắn hiếu chiến chỉ là đơn thuần hiếu chiến. Khương Trường Sinh nói, xác thực sẽ đánh lén, nhưng cũng không phải là sẽ hiện thân. ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi, đối phương rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ. Diệp Tâm Địch cũng không có bị đả kích đến, dám đến kinh thành cường giả tất nhiên là hướng về phía đạo tổ tới, tuyệt không phải hắn có thể địch. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Lần trước là vô cực hải minh một đám cường giả, lần này lại là mạnh cỡ nào cao thủ. Diệp Tâm Địch nghĩ đến mình năm đó, cảm khái vạn phần. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ, năm đó hắn sở dĩ có thể còn sống sót là bởi vì hắn chẳng qua là luận võ luận bàn. nếu như ai dám đối kinh thành bách tính ra tay cái kia tất nhiên sẽ chết mạnh hơn cảnh dưới đều phải chết cùng lúc đó đại cảnh bắc phương trung bộ nơi vô chủ dãy núi đứng vững t h ư ơ n g mang đại khí một đỉnh núi phía trên lần lượt từng bóng người đứng tại bên bờ vực cầm đầu là một tên người mặc tử văn hắc bảo nam tử hắn tay trái dựa vào sau thắt lưng tay phải vuốt ve trên ngón tay cái b a n chỉ nhìn kỹ lại hắn áo bào dưới có một bộ màu đen chiến rát thiên cung ngục Phụng Thiên Thiên Tử mời tới cái thế cường giả. Bên cạnh những người khác đều là Phụng Thiên cao thủ, yếu nhất cũng là càn khôn cảnh, có tới 30 người, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiên bối canh giờ nhanh đến, nơi đây khoảng cách kinh thành vô cùng xa xôi, chúng ta là không sớm ra tay. Một lão giả cung kính mà hỏi. Thiên Cung Ngục vẻ mặt đạm mạc nói, không vội, đợi đại cảnh khí vận tăng vọt lúc lại ra tay cũng được, mà lại khi đó mới có thể cho đại cảnh một kích trí mạng. Nhưng nay tòa vận c h i ề u trực tiếp sụp đổ. tiếng nói vừa ra, tay phải hắn trên ngón tay cái ban chỉ bắn ra hào quang, một thanh đại cung bay ra ngoài, bị tay trái của hắn nắm chặt. một cây trường thương đi theo xuất hiện. hắn tay trái nắm cung, tay phải nắm trường thương. đại cung chính là một loại nào đó đầu gỗ bố trí, mặt ngoài khắc đầy huyền bí hoa văn, so với người khác còn cao. mà cái kia nắm trường thương toàn thân nổi màu bạc, đầu thương bên trên khảm nạm lấy một khỏa bảo thạch màu lam, ố n g ánh sáng long lanh. thế này, những võ giả khác đều mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. đối với Phụng Thiên Hoàng Triều võ giả mà nói, Thiên Cung Ngục chính là thần thoại. Phụng Thiên võ đạo đỉnh điểm, truyền thuyết Phụng Thiên Hoàng Triều có thể hung bá vùng biển, có được hai tòa đại lục chính là bởi vì có Thiên Cung Ngục này tôn cường giả. Thiên Cung Ngục vì Phụng Thiên c h u sát rất rất nhiều cường giả, đợi Phụng Thiên triệt để dừng chân về sau, hắn mới vừa rời đi Phụng Thiên đuổi theo thuộc tại võ đạo của mình. 500 năm đi qua, làm Phụng Thiên Hoàng Triều đối đại cảnh thúc thủ vô sách lúc Thiên Cung Ngục trở về, hết thầy đều lộ ra mộng ảo như vậy. như vậy truyền kỳ thiên cung ngục đối với phụng thiên mà nói liền như là đại cảnh chi đạo tổ giờ phút này thiên cung ngục đối đại cảnh đạo tổ cũng tràn ngập hứng thú theo thánh triều thiên nhai trở về hắn vốn định hồi trở lại phụng thiên bế quan dưỡng lão không nghĩ tới phụ cận vùng biển sinh ra đạo tổ nhân vật như vậy hư đạo tổ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không đón lấy sắp đến phụng thiên chi phạt thiên cung ngục nhếch miệng lên trong mắt tràn đầy vẻ chiêu tức theo thánh triều trở về hắn đối p h ụ cận tường cái hoàng triều đều là không nhìn chúng tâm thái mặc dù biết được lục động thiên chu vô kỵ có thể có thể chết trong tay đạo tổ hắn cũng không thèm để ý chương 200, t ấ n thăng hoàng triều thiên chi tử c h ấ m kế thừa các triều đại cảnh đế chi ý chí khai cương k h o á c h thổ thăm dò hải ngoại hưng võ đạo chi phong lập thiên hạ vũ phủ phát dương thuận thiên ý chí nay c h ấ m thượng thừa thiên ý hạ thuận dân tâm dùng khương gia hoàng thất huyết mạch khiến cho đại cảnh tấn thăng khí vận hoàng triều thiên thần địa c h í c h thỉnh trợ c h ấ m cùng đại cảnh trăm triệu con dân thuận thiên hoàng đế đứng tại nhân hoàng bia trước dơ cao khí vận thơm cao giọng tuyên thể âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ kinh thành từng cái đường đi bách tính võ giả đều là ngừng chân nhìn về phía hoàng cung phương hướng hoàng cung vùng trời vân hải bốc lên hình thành một vòng xoáy khổng lồ khí vận hùng hậu kinh thiên động địa thiên hạ võ giả đều có thể cảm nhận được quanh thân có một loại nào đó nhìn không thấy sợ không được đổ vật tại vườn quanh, bọn hắn đều hiểu đây là vật gì khí vận. Đại cảnh xưa đâu bằng nay, thiên hạ con dân đều đã biết được khí vận tầm quan trọng, huống chi võ giả không có người thấp thỏm. ngược lại đều mong đợi nhìn về phía ti châu phương hướng. nhân hoàng bia chung quanh, trần lễ mang theo vận bộ chúng vận làng quan công dùng tự thân công lực điều động khí vận, vì đã cảnh tích lũy hùng hậu khí vận mở ra xình xích, trợ đại cảnh bay lên. diệp tầm địch bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên đứng tại bên vách núi. sưng mù vô pháp che đậy thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía người trong hoàng cung hoàng bia. Trật t r c t c h không được nhiều như vậy võ giả vì vận chiều hiệu lực. Cái này khí vận tăng trưởng tốc độ thật khoa trương. Diệp Tầm Địch cười nói, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Từ khi cùng đại cảnh khí vận dung hợp về sau, hắn nếm đến khí vận chỗ tốt, dựa vào khí vận, hắn luyện công tốc độ đạt được tăng lên. Tu hành đại kim cương thần thể cũng do so tu hành hoang đạo thần nguyên công lại càng dễ. Bạch Kỳ nằm dạp trên mặt đất. nói ta đột nhiên nhớ tới cảnh Thái Tông lập vận c h i ề u lúc tình cảnh thời gian thật nhanh ngữ khí của nó khó được viền muộn Diệp Tâm địch tò mò hỏi cảnh Thái Tông đến cùng là như thế nào người hắn đối Khương Tử Ngọc rất tò mò đến cùng là như thế nào người mới có thể để cho sư phụ đời đời kiếp kiếp thủ hộ hắn lưu lại Giang Sơn Hoàng Thiên Hắc Thiên cũng rất tò mò bởi vì bọn hắn thường xuyên nghe Khương Trường Sinh nhấc lên Khương Tử Ngọc Bạch Kỳ bắt đầu nói từ bản thân đối Khương Tử Ngọc nhận biết mặc dù khương tử ngọc cũng là ỷ y vào đạo tổ vô địch vũ lực nhưng so với hậu đại hoàng đế cảnh thái tông bá khí là không người có thể so sánh cho dù là hiện thời càn cả khôn cảnh thuận thiên hoàng đế cũng không sánh được đại cảnh thống nhất thiên hạ hùng tâm là theo cảnh thái tông bắt đầu đến nay lịch sử bút mực vẫn đối cảnh thái tông tán dương đến cực điểm một bên khác khương trường sinh đứng tại tường viện bên trên cầm trong tay x ạ nhật thần cung hắn đã nhắm ngay bắc phương lần thứ nhất cùng người đối x ạ ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng bát động thiên võ giả khương trường sinh thấp giọng tự nói ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn cùng lúc đó đại cảnh bên ngoài trên vách núi phụng thiên đám võ giả đã ngưng tụ tự thân khí vận tầm mắt rơi vào thiên cung ngục trên thân thiên cung ngục nâng lên đại cung đem trường thương xem như mũi tên đặt lên trên dây cung tay phải đem dây cung kéo thành đầy tròn oanh khí thế của hắn bùng nổ chân khí tràn ra bên ngoài thân như là màu trắng liệt diễm cháy hừng hực một thân chân khí tụ hợp vào trường thương bên trong tụ. lão giả trầm giọng quát, hết thảy võ giả cùng nhau biến hóa thủ thế, khí vận tại đỉnh đầu bọn họ bên trên ngưng tụ thành một đầu chim lớn, dương cánh mấy trăm trượng, này chim lớn như chu tước, chẳng qua là trên thân không có có hừng hực l i ệ t h ỏ a Tại công lược của bọn hắn ra chỉ dưới, khí vận thần tước dần dần ngưng tụ, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, cả toàn núi vì đó cửa chiến, dưới chân bọn hắn vách núi càng là sụp đổ, bọn hắn cũng không có giảm xuống, mà là lơ lửng giữa không trung. Thiên cung ngục hí mắt. con ngươi lập l o e ánh sáng lạnh lẽo hắn không nhìn thấy kinh thành tình huống nhưng hắn chỉ cần cảm thụ đại cảnh khí vận là được hướng phía khí vận hùng hậu nhất chỗ v ọ tới một t i ễ n đánh nát đại cảnh khí vận đạo tổ nếu không phải hai chiều đối lập người ta còn có thể đối ẩm một chén cộng tham võ đạo đáng tiếc ngươi liền nhìn xem mảnh giang sơn này hóa vì địa ngục nhân gian đi thiên cung ngục nói một mình những võ giả khác sau khi nghe được đều là thở ơ vì phụng thiên hiệu lực lòng của bọn hắn sớm đã chết lặng hủy diệt kẻ địch tạo phúc con dân của mình lòng của bọn hắn là bình tĩnh làm nhân hoàng bia bên trên ngưng tụ ra khí vận chi long lúc thiên cung ngục quát khí vận giúp ta ba mươi vị phụng thiên cao thuộc cùng nhau huy trưởng chụp về phía hắn khổng lồ khí vận thần tước đi theo chui vào thiên cung ngục trong cơ thể thiên cung ngục hai tay r u n dày tay phải đột nhiên buông ra oanh một tiếng trường thương hóa thành khủng bố mũi tên rời đi đại cung trong nháy mắt khí vận thần tước hiển hiện i ấ y lên xích diễm triệt để hóa thành chu tước tựa như trường thương trong n h á n mắt hóa thành thần thú c h u tước ánh lửa lấp lánh thiên địa trong chớp mắt c h u tước trường thương tan biến tại thiên địa phần cuối nó t r ỗ nhấc lên gió mạnh đem 30 vị cao thủ khiến lui lại duy chỉ có thiên cung ngục lù lù bất động hắn nhìn phía trước dãy núi bị nhen lửa cấp tốc nhóm lửa thế ánh lửa tại hắn trong con mắt lấp lánh sắc mặt của hắn là như vậy băng lãnh hắn xoay người sang chỗ khác mở miệng nói đi thôi 30 vị võ giả gật đầu rồn rập quay người đúng lúc này phía sau bọn họ truyền đến cường quang nhường thiên địa thất sắc thuận thiên hoàng đế cùng văn võ quần thần mắt thấy nhân hoàng bia bên trên ngưng tụ ra khí vận chi long không ngừng lớn mạnh tất cả mọi người cảm xúc sụp sôi ý chí chiến đấu sụp sôi sau ngày hôm nay đại cảnh đem tấn thăng làm khí vận hoàng triều đang lúc tất cả mọi người xúc động thời điểm oanh một tiếng nổ vang rung trời long khởi sơn dựa vào mặt phía bắc s ư ơ n g mù bị đánh tan một đạo khủng bố kim quang bắn ra đang nằm trời cao. bắn hướng thiên địa phần cuối kinh thành đi theo bùng nổ tiếng hoan hô bách tính còn tưởng rằng là đạo tổ tại vì đại cảnh ăn mừng hoàng triều muốn tới thật chờ mong đại cảnh hoàng triều khí vận từ nay về sau đại cảnh vì cảnh hoàng triều thiên phù hộ đại cảnh đạo tổ phù hộ đại cảnh tiếp h sau nguyện lại vì đại cảnh người ha ha ha muốn thành muốn thành liền đạo tổ đều vì chúng ta ăn mừng nghe nội thành náo động diệp t ầ m địch quay đầu nhìn lại âm thầm kinh hãi, thật là khủng khiếp một tiếng. kẻ địch được nhiều mạnh mới có thể khiến đạo tổ thi triển ra đáng sợ như vậy lực lượng. Cùng lúc đó, kim quang mau chóng đuổi theo, nhảy vọt sơn hà, cơ hồ là trong chớp mắt liền bắn ra đại cảnh. tại đại cảnh bắc cảnh không người trên bầu trời cùng thiên cung ngục chu tước trường thương tấn công. kim quang trong nháy mắt xuyên thủng thế không thể đỡ chu tước, đầy trời sóng lửa tiêu tán. kim quang bắn ra cường quang, nhường thiên địa thất sắc. thiên cung ngục quay đầu. nhìn thấy chân trời cường quang, hắn lập tức quát, rút lui. Hắn thả người vọt lên, trước tiên bay đi. Những người khác mặc dù bị hù dọa, nhưng phản ứng đều cực nhanh, lập tức đuổi theo. Thiên cung ngục tốc độ nhanh nhất, cấp tốc cùng tất cả mọi người kéo dài khoảng cách, bay qua một phương phương vương chiều, hướng phía đông hải mau chóng đuổi theo. Làm sao có thể? Ta toàn lực một tiễn lại thêm vụng thiên khí vận lại. Đạo tổ, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thiên Cung Ngục trong lòng sợ hãi, hắn nhưng là bát động thiên cảnh giới, chẳng qua là một viên giao thủ, hắn liền biết mình tuyệt không phải đối phương địch thủ, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên trốn, trốn được càng nhanh càng tốt. Đáng chết, Phụng Thiên Sao gặp được như thế kẻ địch, hắn rời đi 500 năm bên trong, trên biển đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Cung Ngục trong lòng kinh sợ, hắn giác quan phóng to, sợ đạo tổ đuổi theo, thời gian tốc độ cao trôi qua. đãi hắn bay ra Long mạch Đại Lục về sau, đạo tổ vẫn chưa đuổi theo. Hắn âm thầm thở dài một hơi, đoán được đạo tổ có thể muốn thủ hộ Đại cảnh Tế thiên Đại điển, cho nên không dám tùy tiện đuổi theo. Nói cho cùng, Đại cảnh dựa vào là chẳng qua là đạo tổ. Ngay tại Thiên cung ngục suy nghĩ lung tung lúc, hắn chợt thấy cái gì, con ngươi run rẩy dữ dội, lập tức dừng lại. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại phía trước trên bầu trời có một bóng người đứng, hắn sau đầu như có một vầng mặt trời. t r ó i mắt ánh nắng che đậy mặt mũi người nọ, hắn bên hông buộc lấy một cây tử lăng, tử lăng rủ xuống, kéo đến thật dài, khiến cho thiên cung ngục sợ hãi chính là tử lăng bên trên quấn lấy lần lượt từng bóng người, chính là hộ tống hắn mà đến 30 vị cao thủ. Đạo tổ, mặc dù thiên cung ngục chưa từng thấy tận mắt đạo tổ, nhưng đối phương khí thế chỉ có thể nhường hắn nghĩ tới đạo tổ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người sau lưng bốc lên thái dương, liền như là tiên nhân thần bí, cao thâm mặt chắc. Thiên Cung g ụ c vẻ mặt âm trầm, đang muốn mở miệng, lại nghe được đối phương: Các ngươi cùng lên đi, đừng nghĩ lấy trốn, ai cũng trốn không thoát, toàn lực ứng phó còn có một chút hy vọng sống. Khương Trường Sinh tiếng nói vừa ra, t h u ố c Thần Lăng bỗng nhiên co vào, 30 vị cao thủ thu hoạch được tự do, lập tức né tránh, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Thiên Cung n g ụ c nắm chặt trong tay đại cung, thân thể run rẩy. Đối phương vậy mà như vậy nhục nhã bọn hắn. Thiên Cung Ngục nhìn chồng chọc vào Khương Trường Sinh, nói: Đạo tổ, người rốt cuộc là ý gì? Khương Trường Sinh lạnh lùng nói: Chớ có bà mụ, t ớ đi, để cho ta xem các ngươi là gì lực lượng dám đối đại cảnh trăm triệu con dân ra tay. Hắn nâng tay phải lên, trước người vung lên, từng mảnh từng mảnh kim lân ngọc diệp chống d ũ n g xuất hiện trước người, hình thành một cái vòng tròn lớn. Thiên Cung Ngục cắn răng nói: Lên. t i ế n g nói vừa ra, hắn trước tiên thẳng hướng Khương Trường Sinh. những võ giả khác mặc dù hoảng sợ tuyệt vọng nhưng cũng không có mất đi liều chết đánh cược một lần dũng khí nhân hoàng bia trước thuận thiên hoàng đế giang hai cánh tay nhắm mắt hưởng thụ bàng bạc khí vận tẩy lễ thái tử khương triệt đứng tại cách đó không xa nhìn cao cao tại thượng phụ hoàng trong mắt tràn đầy ao ước diễm chi sắc hắn cũng bị nhen lửa hùng tâm hắn cũng muốn như vậy hào quang vạn trợ ư n g cũng muốn nhường đại cảnh bay lên ngâm trên trời khí vận chi long phát ra long ngâm quanh quần ở giữa thiên địa đại cảnh hết thảy con dân đều có thể nghe được toàn bộ đại lục hết thảy võ giả đều có thể nghe được thậm chí liền xa xôi đông châu người cũng nghe đến long khiếu cửu thiên quân lâm thiên hạ thuận thiên hoàng đế mở to mắt xem hướng phương bắc hắn cảm nhận được một cỗ cường đại chiến đấu khí tức hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước đạo tổ bắn ra mũi tên kia trên mặt hắn lộ ra khinh miệt nụ cười dám ở cái này mấu chốt đánh lén đại cảnh không quan tâm là ai các ngươi đều là không biết tự lượng sức mình chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đại cảnh lừa giận đi thuận thiên hoàng đế ngạo h ĩ nghĩ đến đại cảnh đã bước vào khí vận hoàng triều khí vận tăng vọt mà hắn vị hoàng đế này thì thu hoạch được càng nhiều từ nơi sâu xa hắn đã có thể cảm nhận được đại cảnh thiên hạ các nơi khí vận loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu từ nay về sau hắn cũng nên xưng là thiên tử mặc dù tại tầm thường vương triều truyền thống bên trong hoàng đế liền là thiên tử thiên tử liền là hoàng đế chẳng qua là x ư ơ n g hô khác biệt nhưng thuận thiên hoàng đế hiện tại mới biết hiểu hai cái này x ư ơ n g hô đối với vận triều mà nói ý nghĩa khác biệt hoàng triều hoàng đế đến thượng thiên chiếu cố liền là thiên chi tử một bên khác khương trường sinh lặng lẽ hồi trở lại đến sân vườn bên trong cùng phân thân dung hợp hắn đi theo ngồi tại địa linh thụ xuống diệp tầm địch bạch kỳ trở về hoàng thiên hắc thiên còn tại xem náo nhiệt đạo tổ đối phương đã chết rồi sao Diệp Tầm Địch đi vào khương trường sinh trước mặt, tò mò hỏi.